Từ đầu đến cuối, lạc cửu lê đều không có nói qua một câu, mặt vô biểu tình nhìn hai phương người khắc khẩu. Mà kỳ thật, lạc cửu lê giờ phút này tâm tình là phát điên. Nàng không nghĩ đem sự tình náo đại, nhưng thực hiển nhiên, hiện tại xem ra, sự tình phát triển phương hướng giống như cùng nàng chờ mong, một chút đều ai không bên trên. Rốt cuộc căn cứ dưới đại đổi công thức liền có sự tình náo lớn có phiền thoái. có phiền toái cần thiết giải quyết. cần thiết giải quyết tiêu hao thời gian tinh lực tổng thượng thật sự thực phiền toái thực phiền toái bất quá này tan vỡ phát điên rất nhiều lạc cửu lê bỗng nhiên cảm thấy trong lòng giống như có chút ấm ánh mắt đảo qua một chúng vì nàng tranh đến mặt đỏ thai hồng người lạc cửu lê đôi lông mày hơi hơi trọn trọn loại cảm giác này không xấu lạc cửu lê ngươi cái này rùa đen rút đầu nhưng thật ra cấp câu nói a lạc thanh đôi giận từ lạc linh xương phía sau đi ra Lạc Cửu Lê bên môi mang cười, khiêu chiến đúng không? Có thể, nhưng là bổn tiểu thư cảm thấy, nếu riêng là khiêu chiến, cũng không tránh khỏi quá mức không thú vị chút, không bằng thêm chút điểm có tiền. Cửu Lê Lạc Linh xương kinh, muốn kéo Lạc Cửu Lê tay háo, lại bị nàng bên cạnh Lạc Du một phen để lại tay. Mà Lạc Cửu Lê lời này vừa ra, đệ nhị đại đội bên này dư lại hơn 10 người, hương phấn. Ở Vân Hành đảo nội, Lạc Cửu Lê khuôn mặt lạnh lùng. Tay để hoàng kim trường thương, đâm thủng màu đen trường xà bảy tức hình ảnh, cho dù đến bây giờ, bọn họ như cũ nhớ rõ rõ ràng. Đấu? Lạc thành đôi tuy nói là linh đồ ba cấp, nhưng đối với một kích liền đem có thể so với linh thú hắc trường xà giết chết đội trưởng tới nói, vẫn là quá non. Ha ha, cái này có trò hay nhìn. Lạc thành đôi, xem ở tốt xấu là cùng tộc quan hệ, ta khuyên ngươi một câu, hiện tại chạy nhanh cùng đội trưởng khái cái đầu. Nhận cái sai. Miễn cho đến lúc đó bị đội trưởng tấu đến ngươi ca đều không nhận biết ngươi. Vậy không hảo Lạc Du không chút do dự vào lúc này hơn nữa một thùng du. Lạc Du, ngươi cấp bổn tiểu thư cầm miệng. Lạc Thành đôi giận dữ, trong mắt phụt ra ra đậu các mang. Lạc cửu Lê, ngươi nói muốn thêm cái gì điểm có tiền. Lạc cửu Lê mắt đỏ híp lại, nhàn nhạt nói, ngươi có thể cho bổn tiểu thư cái gì. Tuy rằng Lạc cửu Lê giờ phút này trên mặt không có gì biểu tình. nhưng lạc thành đôi chính là cảm thấy lạc cửu lê kiêu ngạo kiêu ngạo đến không biên nàng dựa vào cái gì bất quá là một cái bị tiếp hồi lưu đầy con cháu thôi tứ tiểu thư cái này xưng hô nàng lạc cửu lê cũng xứng còn có những cái đó đệ nhị đại đội người bọn họ ra cửa không mang đôi mắt đúng không không gặp mới vừa rồi lạc cửu lê từ đầu tới đôi cũng chưa nói qua một câu sao thật là nhiệt mặt dán nhân ra lanh ngông hạ giá Trong mắt đủ loại đấu kỵ cảm xúc đan chéo, lạc thành đôi cắn răng, quyết tâm hạ vốn gốc, bàn tay trắng vừa lật, bạc mang lập lòe, mà lạc thành đôi trong tay, liền nhiều một phen đoạn trùy. Đoạn trùy toàn thân ngân bạch, giản dị tự nhiên, lại toàn bộ đoạn trùy trùy thân, đều phiếm một cổ hàng khí, sâu kín hạt khí, thẩm thấu ra thịt, thế nhưng làm người cảm giác một cổ sợ hãi cảm giác. Mà này đem đoạn trùy vừa ra, chung quanh vang lên một trận hút không khí thanh âm. Lạc thành đôi gắt gao nhìn chằm chằm lạc cửu lê, ta điểm có tiền chính là nó, hàn huyết. Lạc thành đôi trong tay ngân bạch đoàn trùy, kỳ thật rất có địa vị, đây là nàng ông ngoại doanh thiên triết đưa cho nàng thừa năm lễ vật. Lạc thành đôi ông ngoại doanh thiên triết thân phận nhưng không bình thường, hắn là tín ngưỡng thần điện tam trưởng lão, nhị cấp đại linh sư. Mà tín ngưỡng thần điện tam trưởng lão doanh thiên triết đối với lạc thành đôi cái này thiên phú ưu dị. Năm ấy 26 tuổi liền đạt tới ba cấp linh đồ ngoại tôn nữ, cũng là thập phần sủng ái. Nếu vô mặt khác chuyện quan trọng, trong ngày thường, đại khái môi cách 2-3 tháng, Doanh Thiên triết liền sẽ đi trước lạc gia, đến xem chính mình ngoại tôn nữ. Bởi vì tín ngưỡng thần điện trưởng lao đi lại, cho nên đế đô lạc gia địa vị, ở vô hình bên trong, cũng cao hơn rất nhiều, cũng bởi vì nguyên nhân này, sở hữu lạc gia đối với lạc thành đôi, là cực kỳ dung túng. nếu là lạc thành đôi phạm vào tiểu sai không có việc gì kêu lên tới uống ly trà nói nói hai câu không nặng nói nếu là phạm vào đại sai ha ha, vậy không lạc thành đôi chuyện gì nhân ra đều là trực tiếp cùng tín ngưỡng thần điện tam trưởng lão doanh thiên chết nói mà lạc thành đôi trong tay này đem hàn huyết hoàn toàn đạt tới tới trung phẩm vũ khí đặt ở trần tinh đại lục trung là cực hảo đồ vật nhìn lạc thành đôi trong tay hàn huyết là cửu lê sờ sờ cảm Kia đem đoạn trùy giống như rất không tồi, rất muốn, như thế nào phá. Lạc cửu lê, bổ tiểu thư điểm có tiền chính là lấy ra tới. Ngươi đâu? Lạc thành đôi thấy lạc cửu lê nhìn chằm chằm chính mình hàn huyết xem, giữa mày cao ngạo cảm giác càng sâu. Quả nhiên là từ nhỏ trấn bên kia ra tới, thấy hàn huyết, đều không rời được mắt. Bất quá, cũng phải nhìn ngươi có không này mệnh tới kia. Đôi lông mày hơi trọn, lạc cửu lê buông tay. trong tay ta nhưng không có gì thứ tốt mà lạc cửu lê còn chưa nói xong đối diện ồn nào cười to cười đến nhất khoa trường đó là cái kia vẫn luôn chụp lạc thành đôi mông ngựa gọi là lạc tu thanh niên không có gì thứ tốt nếu không có gì thứ tốt mới vừa rồi hà tất nói như vậy điểm này quy củ cũng đều không hiểu đi ra ngoài nói ngươi là lạc gia người quả thực chính là cấp lạc gia bôi đen lạc tu khinh miệt nói các ngươi nói có phải hay không chính là Nói ra đi, cười chết cá nhân. Ha ha, điểm này quy củ cũng đều không hiểu, làm gì còn muốn tới đế đô hốn, chạy nhanh lăn trở về kia tiểu sơn thôn tính. Mẫu thân ngươi không đã nói với ngươi, đánh gãy người khác nói, là kiện thực không giáo dưỡng sự sao. Lạc cửu lê cười nói, mặt mày nhiễm không thượng chút nào sắc màu ấm, bổn tiểu thư mặt sau còn có, thứ tốt tuy là không có, nhưng bổn tiểu thư sẽ thuần thú. Nếu là ngươi lạc thành đôi thắng. Bổ tiểu thư liền miễn phí cho ngươi thuần một đầu thanh thú. Phía trước kia lời nói, lạc cửu lê là đối lạc tu đám người nói, rồi sau đó mặt nói, tự nhiên là đối lạc thành đôi nói. Mà này một ngữ ra, mọi người đều kinh, mới vừa rồi những cái đó cởi nhạo lạc cửu lê người, như là bỗng nhiên bị bóp lấy cổ, một khuôn mặt đều là trướng đến đỏ bừng. Miễn phí thuần một đầu thanh thú. Thanh thú, phải biết rằng, ở cùng người khác quyết đấu giữa, Nếu là thực lực của chính mình cùng đối thủ không phân cao thấp, như vậy quyết thắng, đó là khế ước ma thú. Mà một đầu thánh thú giá trị, không thể đo lường. Lạc du mắt lấp lánh, đội trưởng hào soái Nay vào mặt kỹ thuật, quả thực chính là đánh đến bạch bạch vang có hay không, quả thực chính là soái đến cực kỳ bi thảm, có hay không. Từ vân hành đảo trở về, đệ nhị đại đội những cái đó đội viên, nhìn đối diện người, ánh mắt đều là nhiễm trào phúng. Còn tưởng rằng có cái gì bản lĩnh? Cáo mượn oai hùn không nói, liền này năng lực, trước kia cũng là đánh giá cao bọn họ. Mà chung quanh những người khác như thế nào, lạc thành đôi cũng sẽ không để ý tới. Hiện giờ nàng toàn bộ lực chú ý, đều bị lạc cửu lê trong miệng thánh thú hấp dẫn. Người lời nói, là thật sự. Lạc thành đôi ánh mắt nóng rực. Lạc cửu lê gật đầu, tự nhiên. Đánh giắm. Thuấn thú. Nàng căn bản liền không biết. Nhưng là. Một trận chiến này, nàng cũng không có tính toán thua. Sẽ không thua, tự nhiên liền nói không thượng thực hiện mặt sau hứa hẹn. An tĩnh. Lúc này, trên đài cao, bỗng nhiên truyền đến lạc kình thương thanh âm. Mà lúc này mọi người, mới bừng tỉnh kinh giác, gia tộc cao tầng nguyên lai còn chưa rời đi. Chầm rãi nước mắt, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt cách đó không xa lạc bình thương, lạc kiểu lê bên môi nhếch lên một mặt cười lạnh. Tính toán của con không sai. Nhưng đem bản tính nhỏ đánh tới nàng nơi này tới, chính là ngươi không đúng rồi. Lạc gia thật sự, thực hảo. ồn áo nhốn nháo còn thể thống gì. Lạc kinh thương lạnh lùng nói, đảo qua phía dưới mọi người, lại là bỗng nhiên đề tài vừa chuyển. cửu lê, lần này đi ra ngoài, nhưng có cái gì thu hoạch. Mà lạc kinh thương lời này vừa ra, trừ bỏ lạc linh xương đám người, cùng với đệ nhị đại đội bên ngoài đệ tử, đều là hơi hơi chịu khẩu khí lạnh, vì... Chính là lạc kình thương này dị thường hòa ái thái độ. Chứ bỏ tiền nhiệm thiếu gia chủ lạc tiệu vân, thẳng đến đến nay, lạc kình thương cũng không từng đối bất luận cái gì một cái lạc gia con cháu vẻ mặt ôn hòa quá, cho dù là một chúng trưởng lão, cũng chưa từng. Mà hiện giờ lạc kình thương này thái độ, có phải hay không cho thấy, hắn có lập lạc cửu lê vì hạ nhậm lạc gia thiếu chủ ý nguyện? Chính là, liền một cái linh lực toàn vô, chỉ hiểu thuần thú chi thuật người. Có cái gì tư cách trở thành đế đô lạc gia thiếu chủ? Cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng, mang theo thật sâu chán ghét cùng ác ý tầm mắt, lạc cửu lê mắt vượng hơi hơi nheo lại, đồng trong mắt nếu hỏa hồng, dần dần gia tăng. Còn muốn lợi dụng nàng? a về nhà chủ nói, cũng không. Lạc cửu lê đáp, hơn nữa nhanh chóng đem đề tài quyền chủ động lấy quá, đệ tử có cái vấn đề, muốn thỉnh giáo nhà tiếp theo chủ. còn thỉnh gia chủ vì đệ tử giải thích nghi hoặc một vài lạc kinh thương hơi lăng không nghĩ tới lạc cửu lê cư nhiên sẽ đến như vậy một tay nhưng giờ phút này lạc cửu lê thái độ phóng đến thấp làm cho mọi người mặt hắn nếu là trực tiếp cự tuyệt nhưng thật ra có vẻ hắn cái này đế đô lạc gia gia chủ không có khí độ nhưng lạc cửu lê lời này lại làm hắn cảm thấy ẩn ẩn cảm thấy có cổ dự cảm bất hảo ở trong lòng lan tràn Người nói Lạc kinh thương cuối cùng là nói. Lạc cửu lê lăng môi một câu, vân hành đảo an toàn hạn độ rốt cuộc ở nơi nào. Vì sao thân là linh sư nhị trưởng lão, cũng sẽ táng thân ở bên trong. Còn có, vì sao đối với nhị trưởng lão thân chết, gia chủ chỉ tự không để cập tới. Châm châm thấy huyết, những câu sắc bén, mọi người sắc mặt, cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Nhị trưởng lão đã chết. Bọn họ như thế nào? Không biết. mà lạc cửu lê mỗi một câu rơi xuống lạc kình thương trong mắt liền ám trầm một phân đến cuối cùng lạc kình thương nhìn lạc cửu lê ánh mắt đã cùng hung lang ác hổ vô dị hận không thể đem lạc cửu lê toàn bộ xương cốt ngai thoái toàn bộ nuốt vào bụng này nơi nào là một vấn đề rõ ràng chính là ba cái hơn nữa một cái so một cái sắc bén một cái so một cái cách thứ người lạc cửu lê lời này không chỉ là đối lạc kình thương chất vấn Chất vấn vân hành đảo vì sao không có ở mọi người xuất phát phía trước, các trưởng lao theo như lời như vậy an toàn, hơn nữa càng là trực tiếp đánh lạc kình thương mặt, vẫn là bạch bạch vang cái loại này, lạc kình thương mới vừa rồi mới nói xong bởi vì bọn họ đoàn người thực lực không đủ, mới chết ở vân hành đảo. Hiện giờ, một cái đảo mắt, những người khác lại bị cáo chi, cáo chi bọn họ một lòng tầm cho rằng chân tướng lại không phải như vậy, bọn họ cho dù có trưởng lao như vậy thực lực, cũng căn bản bất lực. Gia chủ, nhị trưởng lao hắn, không có trở về. Hỏi chuyện chính là lạc cùng hy, hắn là lạc gia nhị trưởng lão lạc phi hồng thân tôn tử. Lạc kinh thương không nói. Mà đối với lạc kinh thương hung lệ ánh mắt, lạc cửu lê làm như không thấy. Tiếp tục nói, đệ tử không rõ vấn đề, còn cả gan thỉnh gia chủ trả lời. Muốn lợi dụng nàng. Hố đến cha ngươi đều không nhận biết ngươi. Yên tĩnh lan tràn, sân huấn luyện nội không khí, dị thường quỷ dị. lạc cửu lê ngươi đừng ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng gia chủ nếu là biết vân hành đảo nội có việc mới sẽ không phái người đi lạc thành đôi vào lúc này bỗng nhiên mở miệng một chúng đệ tử bừng tỉnh đúng vậy nếu là gia chủ sớm biết rằng vân hành đảo nội có việc sao có thể còn sẽ phái người tiến đến lạc cửu lê đồng trong mắt xẹt qua lanh mang trên mặt lại là không hiện vô tội nhún vai ta cũng chưa nói hắn biết ta lạc thành đôi ngữ nghẹn lạc cửu lê lời này nhưng thật ra có vẻ nàng ở chỉ trích gia chủ hảo việc này các ngươi liền không cần nhiều quản mà kỹ càng tỉ mỉ tình huống bổn gia chủ sau đó sẽ cùng một chúng trưởng lao nói chuyện lạc kinh thương theo lạc thành đôi cấp dưới bậc thang rồi sau đó nhanh chóng rời đi đề tài thành đôi mới vừa rồi bổn gia chủ nghe nói ngươi muốn cùng cửu lê quyết đấu lạc cửu lê mị mị mắt cáo giả này liền bóc đi qua đúng vậy gia chủ Hơn nữa Lạc Cửu Lê đã tiếp nhận rồi ta khiêu chiến. Lạc Thanh Đôi nói. Lạc Kinh Thương đông nhiên cười nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hiện tại đi, cũng làm cho bổn ra chủ nhìn xem thực lực của ngươi, rốt cuộc đi đến chỗ nào. Lạc Kinh, nói nói, Lạc Kinh Thương mới vừa rồi trong lời nói nói, là thực lực của ngươi, mà không phải các ngươi thực lực, này một chữ chi kém, thân sơ liền hiện hiện ra. Mà lời này nghe vào một chúng đệ tử trong thai, đó là Lạc Cửu Lê đã, thất sủng Lạc kinh thương đối chính mình bỗng nhiên xa cách, lạc cửu lê tự nhiên là cảm nhận được, cũng cảm nhận được trung quanh uổng phí trở nên vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, tức khắc trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Lạc kinh thương chi ý, ở chỗ gõ nàng, trước cho nàng viên ngọt áo, làm sau đó là hung hăng một cái tát. Này một cái tát đi xuống sau, nếu là giống nhau người, ở trung quanh biến hóa áp bách hạ, liền sẽ điên cuồng tưởng niệm phía trước ngọn, cuối cùng trong lòng khó tránh khỏi sẽ có. muốn lấy lòng lạc kỉnh thương ý niệm nhưng xin lỗi nàng lạc cửu lê sẽ không nàng ngươi này quá mang thù phu quá nàng nàng đều sẽ một bút một bút nhớ kỹ rồi sau đó tìm cơ hội đòi lại tới lạc cửu lê ngươi dám không dám ứng chiến nghe được lạc kỉnh thương nói như vậy lạc thành đôi ánh mắt đại lượng lạc cửu lê tả lạc thành đôi liếc mắt một cái ánh mắt kia hoàn toàn chính là đang xem ngu ngốc ngươi lão niên kỷ trước tiến tới Vừa mới đáp ứng rồi, lại hỏi. Lạc Du, đội trưởng này độc miệng năng lực, hóa ra ta phía trước là lo lắng vô ích. Lạc Linh xương ta sao cảm thấy cửu lê hát hóa? Lạc Tử Hiên, tán thành. Lạc cửu lê, ngươi tìm chết. Lạc thành đôi giận dữ. Mà nhìn tức giận đến đầy mặt đỏ bừng lạc thành đôi. Lạc cửu lê sờ sờ cảm. Thật sự, nguyên lai tuổi việc, đối với nào đó người tới nói, là cấm kỵ. Di giống như có chỗ nào không đối. Kiếp hảo, thừa dịp hôm nay bổn gia chủ cùng chúng trưởng lão đều ở chỗ này, các ngươi liền đến trên đài tới tỉ thí. Nếu là thắng cái kia, bổn gia chủ thật mạnh có thưởng. Lạc kinh thương nói. Đông nhiên, lạc trời xanh cắm câu nói, tỉ thí điểm đến mới thôi, đều là cùng tộc, không cần đuổi tận giết tuyệt. Lạc cửu lê ở lạc kinh thương nói cuối cùng câu nói kia khi, mắt phượng uổng phí nhữ lại, thật mạnh có thưởng. Đây là khích lệ, vẫn là ám chỉ. Nàng thập phân đích xác định, hiện tại lạc kình thường, sẽ không biết thực lực của nàng như thế nào, mà những lời này dụng ý. Lạc thành đôi trong mắt lượng mang càng sâu, dẫn đầu nhảy lên đài cao, lạc cửu lê, ngươi cấp bổn tiểu thư đi lên. Hôm nay, bổn tiểu thư khiến cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi bị lạc gia tiếp hồi, đừng tưởng rằng ngươi là thuần thú sư, là có thể không coi ai ra gì. Này lạc gia, không ngươi nói chuyện phần. Trên đài cao, Lạc Cửu Lê nhìn cầm trong tay màu bạc roi dài Lạc Thành Đôi, mắt vượng trung hàn mang lập lòe. Lấy ra vũ khí của người, bổ tiểu thư nhưng không nghĩ cuối cùng rơi vào cái thắng được không sạch sẽ thanh danh. Lạc Thành Đôi nhìn hai tay rông tuyết Lạc Cửu Lê, trong mắt mấy dục toát ra hỏa. Ở tỉ thí bên trong, liền vũ khí đều không muốn lấy ra, đây là đối đối thủ không tôn trọng, là đối đối thủ miệt thị. Lạc Cửu Lê vốn dĩ liền không tính toán tay không ra trận. Rốt cuộc hiện giờ thực lực của nàng, cùng lạc thành đôi vẫn là có không ít trên lệch Nàng chỉ là vừa mới từ môn sử tấn chức tới linh đồ, mà lạc thành đôi, nghe nói đã ở linh đồ ba cấp bên trong, dừng lại hồi lâu. Linh đồ một bậc cùng linh đồ ba cấp chi gian, trung gian hoành hai cái tiểu giai. Đừng xem thường này hai cái tiểu giai, thượng linh đồ, mỗi lại tấn một cái tiểu giai, đều yêu cầu không ít năng lượng. Bất quá! Ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại mới đến nói lời này. quá mức với dối trá sao. Lạc Cửu Lê ánh mắt mang trào, nếu là cảm thấy thắng được không quan minh, mới vừa rồi hà tất hướng ta khởi sướng kêu chiến. Chính là, Lạc Thành đôi ngươi còn có xấu hổ hay không? Thư các ngươi biết cái gì, Lạc Thành đôi tiểu thư mới vừa rồi là hảo ý ra tiếng nhắc nhở, Lạc Cửu Lê không cảm kích liền tính, còn xuất khẩu bôi nhỏ, rốt cuộc là ai dối trá? Nói không sai, rõ ràng là thành đôi tiểu thư hảo ý nhắc nhở. Lạc Cửu Lê mới là dối trá, mới là không biết xấu hổ. Đệ nhị đại đội người, vốn dĩ liền không phải rất nhiều, thêm chi tam phần có nhị chết ở vân hành đảo, cho nên như vậy một so sánh với, vì Lạc Cửu Lê nói chuyện thanh âm, dần dần bị đè ép đi xuống. Mà trên đài cao Lạc thành đôi, thấy vậy, trong mắt xẹt qua đắc ý, Lạc Cửu Lê, ngươi cũng bất quá như thế thôi. Lạc Cửu Lê lại là bỗng nhiên rỗi tay che bịt mũi tử, hảo nồng hậu một cổ nhân cha vị. Hơn chết buồn tiểu thư. Lạc thành đôi ngẩn ra, đại đối thượng cặp kia tràn đầy là khiêu khích mắt đỏ khi, trong đầu một tạc đáng chết. Này phê vật cư nhiên dám nói nàng là nhân cha Lạc cửu lê, xem chiêu. Lạc thành đôi trong tay bạc tiên múa may, thậm chí không rảnh lo giờ phút này lạc cửu lê rốt cuộc có không lấy ra vũ khí, liền chiêu lạc cửu lê đánh tới. Mắt đỏ chung nhanh chóng xẹt qua ưu mang, lạc cửu lê nhanh chóng nghiêng người hướng bên cạnh một tránh. Cái kia màu bạc roi dài mang theo phá phong chi thế, từ lạc cửu lê bên cạnh trừ quá. Roi dài nhấc lên kinh phòng, làm lạc cửu lê cảm thấy da thịt có chút sinh đau. Ánh mắt hơi chầm xuống, lạc cửu lê tay phải hư không nắm chặt. Kim mang lập lòe, kim sắc trường thương trống rông xuất hiện. Đông nhiên xuất hiện trường thương, vừa lúc chặn lại lần nữa đánh út lại một cái bạc tiền. Ngân bạch tiên thân cùng hoàng kim trường thương báng súng cọ sát, sáng lên chói mắt hỏa hòa. mà ở chân chính giao thượng thủ thời khắc đó lạc cửu lê cũng minh bạch chính mình cùng lạc thành đôi chênh lệch nay chiến muốn thắng đến đi được hiểm chiêu mới vừa rồi đã bị lạc cửu lê hoàn toàn chọc giận lạc thành đôi cái này thấy lạc cửu lê lấy ra vũ khí trong lòng cuối cùng một tia cố kỵ bông bắt đầu rồi điên cuồng tiến công màu bạc roi dài bao vây lấy màu vàng linh lực quay lại như gió dắt kính thế giống như một cái bay múa trường xả lạc thành đôi nhìn chỉ thủ chứ không tấn công lạc cửu lê lạnh lung cười quả nhiên là phế vật cũng chỉ có điểm này bản lĩnh lạc cửu lê mắt điếc ai ngơ trong tay hoàng kim trường thương huy động cực nhanh lại là trong khoảng thời gian ngắn làm người xem không rõ ở lạc gia đãi nhiều như vậy năm ngươi học được cũng chỉ có này đó chiêu thức lạc cửu lê cười nhạo ánh mắt bê nghễ ngươi cấp bủn tiểu thư câm miệng lạc thành đôi tức giận càng sâu Bao vây ở nàng quanh thân kia cổ màu vàng linh lực chi khí, tức khắc nồng đậm rất nhiều. Bạc tiên như xà, chiêu chiêu đều là trí mạng chi đánh, càng thêm tàn nhẫn tống cổ. Xem đến dưới đài đệ nhị đại đội đội viên, cho mày. Này căn bản là không phải tỉ thí, chiêu chiêu đều là sắc chiêu, đoạt mệnh còn kém không nhiều lắm. Nhưng, bên cạnh gia chủ cùng các trưởng lão, lại là không có chút nào muốn lên tiếng ngăn lại y tứ. Lạc thành đôi, ngươi linh đồ ba cấp. Nên không phải là dùng linh dược xây tới đi. Như thế nào sẽ như vậy được Lạc Cửu Lê ở né tránh đồng thời, còn không quên trọc giận Lạc Thành Đôi. Mà Lạc Cửu Lê không biết chính là, nàng tuy tiện vừa nói câu này, thật đúng là mơ hồ nói ra nào đó không thể nói chân tướng. Tên gọi tắt, mèo mù đụng phải chết chuột. Lạc Cửu Lê, ta muốn giết ngươi. Lạc Thành Đôi như là bị dẫm lên cái đôi miêu nhi, bạo nộ. Thấy Lạc Thành Đôi đã hoàn toàn bị chính mình trọc giận. Lạc Cửu lê lăng môi hơi không thể thấy con con, trong tay trường thường, dần dần phát sinh biến hóa, mà nguyên bản chỉ thủ chứ không tấn công, dần dần xuất hiện thế công. Mà Lạc Cửu lê trên người linh lực, nhan sắc chậm rãi đã xảy ra biến hóa, nàng trên đầu, tức tức hiện ra một cái qua loa đạm hồng đồ tự. Mà cái này lấy màu đỏ nhạt linh lực tụ tập mà thành đồ tự vừa ra, không chỉ là phía dưới chúng đệ tử, ngay cả Lạc Kình Thương cùng một chúng các trường lão, sắc mặt đều khẽ biến. Một bậc linh đồ, cư nhiên là một bậc linh đồ. Chính là, phía trước lạc cửu lê rõ ràng liền linh lực tận tán. Lạc thành đôi khuôn mặt và mẹo, đang xem đến lạc cửu lê linh lực cấp bậc sau, nàng sinh ra một loại xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Lạc cửu lê, không thể lưu. Nuốt thiên quỷ ngao, ra tới. Lạc thành đôi quát trói thai, mà một đạo màu đen chi mang từ lạc thành đôi giữa mày bay ra. Màu đen cử khuyển nước hai người cao. Cường kiện hữu lực tứ chi dị thường thô tráng, đen nhánh lông tóc phiếm sáng bóng ánh sáng, một trương mồm to nội sâm bạch răng nanh đan sen, cặp kia đột ngột quyển mục nội tất cả đều là hung tàn mà trên cổ kia vòng lửa đỏ lửa đỏ lông tóc thấy được đến cực điểm. Nuốt thiên quỷ ngao, thất cấp linh thú. Mà nhìn đến này đầu quỷ ngao thời khắc đó, là cửu lê chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều đen, mẹ nó đổ phá hoại, cư nhiên lại là cậu. Nàng cung cẩu có thủ oán đúng không? Như vậy cậu. Gâu gâu. Đinh hay như có khuyển vệ vang lên, phảng phất muốn lay động thiên địa. Này ma thú vừa ra, phía dưới một mảnh ồ lên. Này khế ước ma thú cư nhiên đều dùng tới. Mà lạc cửu lê nhìn hướng chính mình phát tập mà đến giống thiên quỷ ngao, hẹp dài mắt phượng lạnh lại lãnh tìm chết. Mà vốn dĩ, nàng không nghĩ nhanh như vậy kết thúc, nhưng hiện tại xem ra, căn bản là cấp không được nào đó người nhảy nhót không gian. Loại người này, càng dung túng càng thoái nhượng sẽ chỉ làm nàng cho rằng ngươi sợ nàng trừ bỏ làm các nàng khí thế càng vì kiêu ngạo mặt khác cái gì đều sẽ không có lạc cửu lê tay trái vừa nhấc nhẹ giọng nói lửa cháy kim sư mà theo lạc cửu lê giọng nói rơi xuống một đầu đạm kim sắc hỏa sư trợn xuất hiện ở lạc cửu lê trước người đạm kim sắc hỏa sư hình thể suốt so nuốt thiên quỷ ngao nhỏ ba vòng sư trên người kim sắc ngọn lửa Cũng là đạm đến cơ hồ không thể thấy. Nhiên, chính là này hình thể so với nuốt thiên quỷ ngao còn muốn tiểu thượng ba vòng lửa cháy kim sư, lại mang theo làm người khó có thể chịu đựng nóng rực. Giống, tự đạm kim hỏa sư trong miệng, đột nhiên phun ra một vòng lại một vòng ngọn lửa long quấn, nóng rực đến làm cho người ta sợ hãi lửa cháy, làm cách đó không xa nuốt thiên quỷ ngao vội vàng thối lui mấy chục mễ. Mà hỏa sư một kích lúc sau. trong miệng phát ra một tiếng uy nghiêm đến cực điểm tiếng hô, theo sau hóa thành một đạo kim sắc tia chớp vọt đi lên. nhìn đến lửa cháy kim sư nhanh chóng chạy tới, nuốt thiên quỷ ngao miệng rộng một trường, hiển nhiên muốn dùng dĩ vang đánh đầu thằng đó, không gì cản nổi kỹ năng, đem lửa cháy kim sư toàn bộ nuốt vào trong bụng. nhưng, coi như lửa cháy kim sư đụng tới nuốt thiên quỷ ngao thời khắc đó, ô, hai người đánh nhau liền một cái chớp mắt không đến. bên kia liền truyền đến nuốt thiên quỷ ngao rên dị thanh vốn dĩ uy phong lấm lấm nuốt thiên quỷ ngao giờ phút này đáng thương hề hề phụ phục trên mặt đất nuốt thiên quỷ ngao trên người kia nồng đậm nhu thuận cầu mau, bị năng thành một quyển một quyển có chút địa phương thậm chí lộ ra năng đến đỏ rực làng da một cổ như ẩn như hiện thịt nướng mùi hương từ nuốt thiên quỷ ngao trên người phiêu ra. có điểm hương hưng hực lửa cháy vây quanh ở nuốt thiên quỷ ngao bốn phía tức tức bỏng cháy nuốt thiên quỷ ngao khuyển loại tiếng kêu thảm thiết đang không ngừng vang lên mà lạc cửu lê nhìn đầy đất lan lộn ý đồ đem trên người liệt hỏa đập vào mặt nuốt thiên quỷ ngao mắt đỏ chung sẹt qua lanh trào anh kia trương bỗng nhiên trở nên tái nhợt khuôn mặt nhỏ có loại khác yêu trị. vương nuốt thiên quỷ ngao kêu thảm thiết một tiếng thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống lạc thành đôi trận tròn mắt căn bản là không nghĩ tới chính mình khế ước ma thú thế nhưng bị một kích bị mất mạng ngay sau đó Lạc Thành Đôi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thẳng tắp về phía sau đảo đi. Lạc Cửu lê mắt đỏ trung hiện lên một sợi kinh ngạc, rồi sau đó trong lòng ám thanh không tốt. Lạc Thành Đôi cùng nuốt Thiên Quỷ Ngao ký kết, cư nhiên là bản mạng khế ước. Bản mạng khế ước, đồng sinh cộng tử. Mà đây cũng là Huyễn Linh Sư lựa chọn bản mạng khế ước ma thú khi, sẽ thận chi lại thận nguyên nhân. Mà nàng mới vừa rồi đem tiêu đầu nuốt Thiên Quỷ Ngao cấp tiêu chết, nuốt Thiên Quỷ Ngao vừa chết. Lạc thành đôi cũng không sống nổi. Lạc thành đôi đến chết cũng không nghĩ tới, nàng cư nhiên sẽ bị vẫn luôn bị chính mình coi làm phế vật lạc cửu lê hành hạ đến chết. Phải biết rằng, nàng nuốt thiên quỷ ngao khế đớt thú, chính là có thể so với Thánh thú tồn tại. Này liên tiếp biến cố, thật sự quá mức với nhanh chóng, thẳng đến nuốt thiên quỷ ngao bị đạm kim ngọn lửa trước không có hơi thở, một đám người, trong đó thậm chí là lạc kỉnh thương đều không có phục hồi tinh thần lại. Nhìn trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình lạc thành đôi, lạc cửu lê sờ sờ cái mũi, được chứ, nàng thật sự không phải cố ý. Lạc 9 Lê Lạc tu lại kinh lại khủng, người sao dám? nay một đều, mọi người đều là lấy lại tinh thần, mà trên đài lạc cửu lê, vô tội bung tay, ta chính là liền ma thú đều không có thả ra. Lời này ngoại âm, lão tử đều nói rõ làm nàng, nàng còn đánh nữa thôi thắng, quay ai? Lạc cửu lê, điểm đến mới thôi, ngươi nghe không hiểu tiếng người có phải hay không. Lạc kình thương giận dữ, ngày xưa trên mặt bình tĩnh, hiếm khi bị đánh vỡ. Lạc thành đôi thân phận thật sự là quá mức với mẫn cảm, tín ngưỡng thần điện, liền tính là đế đô lạc gia cũng không thể trêu vào. Mắt đỏ hiếp lại, lạc cửu lê nói, nàng mới vừa rồi đem nuốt thiên quỷ ngao thả ra khi, ngươi như thế nào không nói. Nếu không phải lúc trước ở cùng thú rừng rậm bên trong. Nàng đông nhiên phát hiện chính mình có thể ngự hỏa, hơn nữa sở ngự mối lửa đặc thù này chiến, nhất định thua. Linh đồ ba cấp đối chiến linh đồ một bậc, người sau căn bản là không có phần thắng. Mặc kệ như thế nào, hiện giờ là ngươi giết người. Lạc kình thương mi áp tất cả thả ra, hơn nữa, thành đôi đem nuốt thiên quỷ ngao thả ra sau, ngươi không phải không có việc gì sao? Nếu không có việc gì, kia hả tất truy cứu. Sắc mặt tái nhợt. Lạc Cửu Lê cũng đã chạm đến thẳng tắp, khuôn mặt lãnh nếu hàn băng, ta bất quá là phòng vệ chính đáng thôi, mà nếu là ấn ngươi như vậy nói, chẳng lẽ ta muốn ngoan ngoãn đứng ở nơi này bị nàng Lạc thành đôi công kích? A, quả thực buồn cười. Lạc 9 Lê, Lạc Kinh Thương bị Lạc Cửu Lê tức giận đến chết khiếp, hắn trước nay cũng không biết, lúc trước cái kia sợ hãi thưa dạ tiểu nữ Hải, cư nhiên sẽ dám cùng hắn sát thanh. Tỷ thí thường có ngoài ý muốn. Này có gì cực kỳ? Lạc Cửu Lê cười nhạo, nàng kỹ không bằng người mà thôi. nếu là hôm nay bại cái kia đổi thành ta, ta Lạc Cửu Lê tuyệt không sẽ cổ họng một tiếng. Ngươi cố ý giết thành đôi tiểu thư, cư nhiên còn dám rào biện. Chính là, giết người thì đền mạng. Lạc Cửu Lê, bắt ngươi mệnh ngồi cấp thành đôi tiểu thư. Gia chủ, thỉnh ngài chế tài Lạc Cửu Lê. Không biết cũng đừng ở loại phun. Đội trưởng nơi nào là cố ý, đều nói Đây là phòng vệ chính đáng. Hơn nữa mới vừa rồi, từ đầu tới đôi, đều là lạc thành đôi trước công kích. Bị người công kích, không hoàn thủ, đó là ngốc xoa. Hư nào đó người đỏ mắt nhà ta đội trưởng thực lực, chính mình không kia bản lĩnh, cho nên liền ở chỗ này gọi bậy, thật là vô sỉ. Ngươi một lời ta một ngữ, phía dưới xảo thành một nồi cháo. Nhìn vì nàng tranh luận đến mặt đỏ thai hồng một chúng đệ nhị đại đội đội viên, lạc cửu lê hơi hơi con con ngôi. Đồng nhiên có loại nhà ta có con gái mới lớn cảm giác, đều cấp bổn ra chủ an tĩnh. Lạc Kinh Thương lạnh lùng nói, mang theo mạnh mẽ uy áp thanh âm, làm mọi người trong lòng chấn động, bên thai hình như có đại trùng vang Lâm không khỏi đều thở dài thanh. Lạc Cửu Lê, ngươi cùng bổn ra chủ tới. Lạc Kinh Thương nói, mà giờ phút này, Lạc Hà chấn nhỏ, mũ khách điếm nội. Túc dịch Lê banh một chương phấn nộn khuôn mặt nhỏ, lưu hỏa. Ngươi có phải hay không lừa bản thiếu chủ? Lại nói đến lạc hà chấn nhỏ có thể tìm mẫu thân đại nhân tin tức, chính là hiện giờ bọn họ đều ở chỗ này dừng lại hơn một tháng, mau đều không có. Lưu Hỏa mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng kêu khổ, thiếu chủ tử A ta nếu là biết chủ mẫu hiện tại ở đâu, đã sớm nói cho ngài, còn dùng đến ở chỗ này lãng phí thời gian sao? Nhưng mà, Lưu Hỏa khổ bức tiếng lòng, túc dịch lê tỏ vẻ nghe không được, Một chương phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, mặt trên liền kém viết các ngươi cư nhiên lừa gạt vĩ đại bản thiếu chủ. Mà giờ phút này túc dịch lê không biết, liền ở hắn đau khổ tìm kiếm hắn mô thân đại nhân khi, kỳ thật phụ thân hắn đại nhân, đã thấy người, chỉ là bị mộ chín không lưu tình chút nào phủ nhận. Vẫn là, đánh chết không nhận cái loại này. Liên quan, đối với mô bánh bao, cũng đánh chết không nhận. Thiếu chủ, chúng ta cần phải đổi địa phương tìm kiếm. Bạch Tím hỏi, túc dịch lê mặt vô biểu tình, trong lòng lại ở yên lặng đánh bản tính nhỏ, một tháng thời gian, mẫu thân đại nhân nếu là thật sự tại đây lạc hà chấn nhỏ, bằng mỗi ngày ra ngoài dạo hán, như thế nào hội nộ không thượng? Đó có phải hay không, kỳ thật mẫu thân đại nhân đã rời đi? Như thế nào phá? Cư nhiên bỏ lỡ. Túc dịch lê này đoàn người, căn bản không có trải qua bất luận cái gì cải trang, ba người bên trong, vô luận là cái nào. Đều là khuôn mặt nhất đẳng nhất xuất chúng, tự nhiên đưa tới không ít người. Mà này không ít người bên trong, còn lại là có chút lòng mang ý xấu ác đồ. Thiều Hoa Nhi, người nhà ai? Một cái thai to mặt lớn nam tử đã đi tới. Túc dịch lê mặt vô biểu tình, trong lòng yên lặng tính toán tìm thân thân mẫu thân đại nhân sự, căn bản liền không đem nam tử để vào mắt. Thiểu Hoa Nhi, cha mẹ ngươi đâu? Có phải hay không tìm không thấy ra? Tới... Thúc thúc mang ngươi về nhà. Nam tử trên mặt tươi cười, Thực đáng kinh. Nghe được cha mẹ hai chữ, Túc dịch lê rốt cuộc hơi hơi ngầm đầu, Mà này vừa nhắc đầu, Liền gặp được một trường có thể so với mặt bàn đại mặt, Mấu chốt vẫn là, Gương mặt kia cái mũi thượng, Cư nhiên còn có viên trường trường mau nốt rồi đen. Tức khắc, Túc dịch lê giữa mày nhảy nhảy, Bị dọa. Người mẫu thân không giáo ngươi, Lớn lên xấu không cần ra tới sao. Túc dịch lê mặt vô biểu tình Hù chết buồn bà bảo. Nghe được lời này khi, Lưu Hỏa cùng Bạch tìm trong lòng, là khiếp sợ, vì mau ra tới một chuyến, thiếu chủ tử trở nên càng ngày càng độc miệng. Này phong cách, không nên là cái dạng này a Tôn thượng tính tình lãnh, chủ mẫu tính tình liệt, nhưng thiếu chủ tử từ ký sự khởi, liền căn bản không có gặp qua chủ mẫu a này chủ mẫu mang thêm thuộc tính từ đâu tới đây. Chẳng lẽ, thật là kêu bác đại tinh thâm di truyền học hỏi. Thiếu nhi Ngươi có biết bổn đại gia là ai? Phi heo nam tử bị túc dịch lên như vậy vừa nói, trên mặt không nhịn được. Lan. Túc dịch lê mặt vô biểu tình. Đối thượng cặp kia lạnh băng mắt đỏ, phi heo nam tử thân hình chấn động, nhưng người hà, trong lòng tham nghiệm, lại là xa xa thắng qua sợ hãi. Thật đủ vị. Phi heo nam tử liếm liếm môi, người tới, cấp bổn đại gia đem này. Tụ gục Máu tươi dâng lên, đầu rơi xuống đất thanh âm vang lên. Kia phì heo nam tử thân thể cao lớn, thẳng tắp về phía sau đào đi. Túc dịch lê mặt vô biểu tình thu hồi tay, kia bạch bạch nộn nộn tay nhỏ, chút nào nhìn không ra từng đoạt quá nam tử tánh mạng. Lưu lại một tiền đồng, coi như làm cùng kia người nhà mua này đầu phì heo mệnh. Túc dịch lê nói, rồi sau đó vặn cờ lê chỉ, nhỏ giọng nói, như thế nào có loại mệnh cảm giác. Đế đô là ra, thẩm phán trong đại đường. Lạc cửu lê, người cũng biết tội. Lạc kinh thương lạnh lùng nói. Thấy lạc kinh thương cùng một chúng trưởng lão biểu tình, lạc cửu lê trong lòng rủa thầm thanh, đáng chết, chẳng lẽ kia lạc thành đôi mặt sau có đại bài chỗ rửa không thành. Bằng không lấy nàng trên danh nghĩa thuần thú sư thân phận, giống nhau đều sẽ không có người tìm nàng phiền thoái. Ta không biết ngươi đang nói chút cái gì. Lạc cửu lê nói, giả ngu. Ta chính là không nhận, ta cũng không biết ngươi đang nói chút cái gì. Đối thượng cặp kia tràn đầy là vô tội mắt phượng, lạc trời xanh khỏe miệng chiều chiều, yên lặng vặn khai đầu, này tiểu gắt ma, hoàn toàn cùng nàng cha năm đó một cái dạng, liền chơi xấu đều một cái dạng. Lạc cửu lê, ngươi giết lạc thành đôi sự, đã là đinh ở ván sát thượng, lúc ấy ở đây mấy trăm người, đều có nhìn đến. Lạc kinh thương thanh âm có chút trầm, nói tốt tỉ thí điểm đến mới thôi, ngươi lại tồn tàn hại cùng tộc chi tâm, thật sự ác độc. Đúng vậy. Từ lạc thành đôi bị giết thời khắc đó, Lạc Kình Thương liền nhanh chóng làm ra quyết định, ở che chở Lạc Cửu Lê cùng lấy lòng Tín Ngưỡng Thần Điện bên trong, làm ra quyết định. Tín Ngưỡng Thần Điện, Trần Tinh Đại Lục trung phía sau màn chân chính quyết tài giả. Nho nhỏ một cái Lạc Cửu Lê, lại như thế nào có thể cùng một phương siêu cấp đại năng so sánh với? Đến nỗi thuần thú sư, lấy đế đô lạc ra tài lực, cũng không phải thỉnh không dậy nổi. Gia chủ, này trong đó nhưng có hiểu lầm. Lạc trời xanh nói, hướng hồ phía trước tỉ thí thời điểm, cũng là lạc thành đôi trước đem khế ước mà thú thả ra. Tứ trưởng lão không cần nhiều lời. Lạc kinh thương phất tay đánh gãy lạc trời xanh nói, lạc cửu lê tàn hại cùng tộc chi tội, đã là sự thật. Đúng vậy, tứ trưởng lão ngươi liền không cần vì lạc cửu lê giải vây. Chúng ta lạc ra, không cần những cái đó đầy bụng quỷ kế người. Ngũ trưởng lão lạc hương yên nói. Ta đồng ý ngũ trưởng lão nói. Lạc Cửu Lê còn tuổi nhỏ, liền đã tâm điệp như thế ác độc, nếu là trưởng thành, chẳng phải là muốn khuynh diệt lạc Gia? Lục trưởng lão Lạc Vĩnh Thọ nói, một chúng trưởng lão sôi nổi tán thành, lời nói, tất cả đều là đối Lạc Cửu Lê chỉ trích. Mà Lạc Cửu Lê đôi tay ôm cánh tay, mắt phượng hiếp lại. Kỳ thật mới vừa rồi, có cái lão nhân lời nói, thật đúng là, không sai. Trưởng thành, chẳng phải là muốn khuynh diệt lạc Gia? Câu này... thật đúng là chính là nàng chuyến này trở về chính là muốn ngủ đông ở lạc gia chậm rãi hấp thụ lạc gia tinh hoa đại chính mình trở nên cũng đủ cường đại là lúc nhất cử đem kia năm đó đem nàng cùng thúc thúc bước đi những người đó từng cái đánh chết nàng muốn cho những người đó biết vậy chẳng làm nàng muốn cho những người đó cuộc đời này không được chết già nàng muốn nói cho khắp thiên hạ khi dễ quá nàng lạc cửu lê vĩnh viễn đừng nghĩ muốn quá tốt nhất nhật tử chỉ là Nàng không nghĩ tới, này kế hoạch vừa mới mới vừa đi ra bước đầu tiên, nàng cư nhiên trời xui đất khiến cho chính mình tìm cái đại phiền thoái. Quả thực là, thảo, hiện tại tính lên, doanh tam trưởng lão cũng có 3 tháng chưa từng tới xem qua thành đôi nha đầu, hiện giờ thành đôi nha đầu người không có, như thế nào cùng doanh tam trưởng lão công đạo? Ngũ trưởng lão lạc hương yên buồn rầu, lạc kinh thương hừ lạnh một tiếng, đem lạc cửu lê giao cho doanh tam trưởng lão. làm doanh tam trưởng lao tới xử quyết lạc cửu lê tận lực bình ổn hắn lửa giận tuyệt đối không thể cùng tín ngưỡng thần điện là địch ngồi ở hình móng ngựa thẩm phán trên đài lạc kinh thương cùng một chúng trưởng lao thảo luận khi căn bản không có đem thanh âm đệ thấp có lẽ là cảm thấy dù sao lạc cửu lê đều là người sắp chết nghe được cũng không lại có gì quan hệ đâu mắt đỏ trung lanh mang hiện lên lạc cửu lê nhìn phía trên ít ỏi số ngữ liền dục muốn đem nàng sinh tử quyết định một đám người sát ý tiệm khởi người tới đem lạc cửu lê mang đi phong tối lạc kinh thương lên tiếng nói chuyện thời điểm xem cũng không từng xem lạc cửu lê liếc mắt một cái phảng phất chính mình mới vừa rồi vứt bỏ bất quá là kiện rác rưởi thôi mà vừa dứt lời mấy đạo hắc ảnh lóe nhập lạc cửu lê hít mắt nhìn kia vài tên thân xuyên tinh giáp thị vệ mắt đỏ chỗ sâu trong gu quang xẻ qua mấy người muốn tiến lên bắt lấy lạc cửu lê lại bị lạc cửu lê nhanh nhẹn tránh đi buồn tiểu thư chính mình đi. Lạc cửu lê lạnh lùng nói, dẫn đường. Bốn gã thị vệ. Như vậy túm. thằng đến lạc cửu lê bị mang đi phần sau vang, lạc trời xanh đều nhìn cửa phương hướng, thật lâu không lấy lại tinh thần, trong mắt bước lên khởi bị thương. Thiệu vân huyết mạch, hắn lúc này đây, lại là không có bảo vệ. Bên này, đi rồi không ngắn một đoạn, lạc cửu lê xác định chính mình ly thẩm phán đại đường có nhất định khoảng cách sau, lăng môi lạnh lùng gợi lên. Lạc ra, thực hảo, nay lệnh người chán ghét trình độ, thập phần thành công phóng qua vị kia tông chính không hối hận, xếp hạng đệ nhất vị. Tay phải bỗng nhiên hư không một chảo, lạc cửu lê trong tay kim mang lập lòe, trong tay hoàng kim trường thương hiện ra. Mà lạc cửu lê dẫn theo trường thương, đột nhiên nằm ngang đảo qua, bắn súng thập phần tinh chuẩn đánh vào bên cạnh hai gã thị vệ cổ chỗ. Kia hai gã bị hoàng kim trường thương quét chung thị vệ, kêu lên một tiếng, đó là ngã xuống. Mà còn lại hai người kinh hãi, căn bản là không nghĩ tới, lạc cửu lê cư nhiên sẽ phản kháng, mà xem nàng cái này tư thế, rõ ràng liền không có chút nào tính toán muốn đi phòng tối. kia bốn ga áp giải lạc cửu lê thị vệ, đều là linh sử nhị cấp tả hữu, phía trước hai cái, có thể bị phong tới, hoàn toàn là lạc cửu lê xuất kỳ bất ý, dùng đánh lén. Mà đối với mặt sau hai cái, lạc cửu lê căn bản liền không có nghĩ tới muốn đánh mửa. Thực lực chênh lệch một cái đại giai đều không ngừng, như thế nào đua. Liền tính thắng, nàng bị thương không nói, còn lãng phí thời gian. Kim mang trận lóe, hoàng kim huyện sư thú giáp hiện, là cửu lê sau lưng hai cánh chấn động, ở hai gã thị vệ còn chưa phản ứng lại đây khi, đó là lôi ra một đạo lưu quang, bất quá là ngay lập tức thời gian, liền đã bay ra hơn mười mễ. Bắt lấy nàng. Trong đó một cái thị vệ kinh hãi, vội vàng hô lớn, Nghe nói lạc Cửu lê hồi lạc ra thời điểm, mang về đầu thánh thú, này nửa thật nửa giả nghe đồn, bọn họ chỉ là cười mà qua, trong lòng thậm chí có chút chảo phúng. Cho dù có thánh thú thì tính sao? Lấy nàng liền linh đồ cũng không đạt tới huyện cấp, kia thánh giả mới sẽ không cùng nàng ký kết khế ước. Chính là hiện tại, ai tới nói cho bọn họ, cái kia ăn mặc một thân thu giáp, rốt cuộc là ai? Bắt lấy nàng, đừng làm cho lạc là cửu lê chạy thoát. Này mang theo linh lực thanh âm, nhanh chóng phiêu xa, ở trung quanh nhấc lên một mảnh sóng gió. Lạc cửu lê điều động khởi toàn thân linh lực, chiều lạc ra ngoại bay ra, sau lưng hoàng kim hai cánh, mang ra điểm điểm thôi rượu kim mang, huyến lệ đến cực điểm. Bắt lấy nàng, mau đem nàng ngăn lại tới. Lạc cửu lê bỗng nhiên làm khó dễ cùng thoát đi, làm phòng tối bên như là nổ tung nổi, ai cũng không nghĩ tới, chỉ là một cái vừa mới bị bổn ra tiếp hồi con cháu. cư nhiên dám công nhiên phản kháng buồn ra. Một đầu đầu phi hành loại khế ước thú bị thả ra, lạc cửu lê mắt đỏ vua ôn, tốc độ lần nữa nhanh hơn, ý đồ đem phía sau một chúng truy binh ném rớt. Nhiên, lạc cửu lê lại bỗng nhiên kinh giác, nếu đế đô lạc ra có thể ở trần tinh đại lục trung bài thượng hào, này nội tình cũng chắc chắn có. Chỉ là giám sát chặt chẽ đuổi sát ở nàng phía sau, như là thuốc cao bôi trên da cho một bọn thị vệ, lạc ra chân chính thực lực. phỏng trường xa xa không ngừng đối ngoại công bố như vậy. Rốt cuộc, đầu năm nay, ai không chút gác chủ bài đâu. Kim mang xẹt qua giữa không trung khiến cho một mảnh ồ lên, mà truy ở kim mang lúc sau, là số đầu ma thú, ma thú một bên truy, một bên đối kia nói kim mang phát động tiến công. Hơn mười nói linh khí, tựa hóa thành cực lợi lưỡi dao, chiều kim mang nhanh chóng đánh tới, mà kia nói kim mang lại tựa cá chạch, dị thường linh hoạt ở một chúng trùng kia sáng trung xuyên qua. Những cái đó công kích, căn bản không gặp được kim mang một chút ít. Phía trước thủ vệ chú ý. Đem lạc cửu lê tiệt hạ, đem lạc cửu lê tiệt hạ. Mang theo linh lực thanh âm thực mau truyền tới phương xa, mà một lát sau, lạc cửu lê liền thấy, nàng phía trước cách đó không xa, mấy đầu phi hành loài ma thú, nhanh chóng từ trên mặt đất cất cánh. Lạc cửu lê nhìn chăm chú ly chính mình ước chừng còn có 1.000m cao ngất từ ngoài, mắt đỏ chúng tôi ra cực hạn sắc lạnh. chỉ cần phóng qua kia nói tưởng nàng đó là gia lạc gia chỉ cần vừa gia lạc gia bằng vào đế đô nội nhiều như vậy người nàng muốn che giấu tung tích lại sao lại khó khăn Đông nhiên lạc cửu lê nhận thấy được nàng phía sau nhanh chóng vọt tới một cổ bàng bạc như hải sát ý kia cổ sát ý chi nụ liệt cơ hồ hóa thành thực chất lưỡi dao lại tựa làm người cảm giác đỉnh đầu bỗng nhiên rơi xuống một tòa núi lớn áp bách mười phần Đông mắt run lên Lạc Cửu lê chính là đem sau lưng hoàng kim hai cánh chấm xuống, đệ thấp thân hình, cơ hồ là tại đây đồng thời, một đạo cường hãn màu tím linh lực hiểm hiểm xoa lạc cửu lê kim rực mà qua. Và anh Giữa không trung vang lên một tiếng vang lớn, phía dưới mọi người trong lòng chấn động, chỉ thấy giữa không trung, tím yên tràn ngập, như là khai ra một đóa màu tím dị hoa. Mà kia dị hoa, là linh lực tạc nước hình thành, thử mang một mảnh. Thức mau! một đạo kim mang từ kia đoàn tử mang từ lao ra lại là có thẳng thượng cửu thiên chi thế lạc cửu lê sắc mặt tái nhợt mới vừa rồi nàng hiểm hiểm né qua một kích lại không nghĩ rằng đạo linh lực kia cư nhiên ở nàng bên cạnh bỗng nhiên tăng nứt còn sót lại linh lực dao động oanh đến nàng đầu phát đau đây là bị những cái đó ra vẻ đạo mạo trưởng lao đuổi theo quang ngã lạc cửu lê ngươi thật to gan như sấm thanh âm truyền đến dắt linh lực làm lạc cửu lê khuôn mặt nhỏ càng thêm tái nhợt vài phần thậm chí liền thân mình đều hơi hơi quơ quơ một cái xoay người lạc cửu lê hư đứng ở giữa không trung trên cao nhìn xuống nhìn cách đó không xa lạc hương yên híp lại khởi mắt phượng này nổi mánh liệt độ lửa dần dần gia tăng lạc hương yên thất cấp linh sư ánh mắt nhanh chóng đảo qua lạc hương yên phía sau lạc cửu lê may mắn phát hiện lạc hương yên phía sau không có mặt khác trưởng lão Nàng vị kia cao cao tại thượng ra gia, gia, càng là không có lộ mặt. A, đây là miệt thị nàng. Cho rằng chỉ phái cái Lạc Hưng Yên tới là có thể đem nàng mang về. Lạc Cửu Lê, là chính ngươi lại đây, vẫn là bổn trưởng lão qua đi bắt ngươi. Như sấm tiếng nói lại lần nữa vang lên, Lạc Hưng Yên giờ phút này trong lòng giận cực. Nho nhỏ một cái linh đồ một bậc, cư nhiên còn dám công nhiên đối kháng đế đô Lạc gia, thật là tìm chết. Lạc Cửu Lê cười nhạo. Chính mình trở về Người ngẫm lại liền hảo Dứt lời, lạc cửu lê phía sau hai cánh chấn động Kim mang tái hiện So với mới vừa rồi càng vì cực nhanh tốc độ Làm kia nói kim mang thậm chí có loại xem không rõ cảm giác Mà lạc cửu lê này cử Hiển nhiên là hung hăng ở lạc hương yên trên mặt phiến một cái tác Lạc hương yên tức giận đến khuôn mặt và mèo, Hắn ngồi trên trưởng lão chi vị mấy chục năm Trước nay đều không có người đối hắn như thế bất kính Thân hình mánh động Lạc hương yên hư không đặt bộ, lại là dưới chân như có mây bay, tốc độ nhìn như trưởng nhưng bất quá là mấy nháy mắt, đó là đi tới lạc cửu lê bên cạnh. Lạc cửu lê con ngươi hơi hơi co rụt lại, bản năng giơ lên trong tay hoàng kim Trường thương, tiếp được lạc hương yên một kích. Và anh Linh lực va chạm, làm vang lớn lại lần nữa vang lên. Mà lần này, va chạm lúc sau, kia đạo kim sắc lưu quang, ngạnh sinh sinh bị từ giữa không trung đánh xuống dưới. tựa viên rơi xuống kim sắc sao bằng, huyến lệ trung mang theo thêm ý. Lạc cửu lê cắn răng, gắt gao áp xuống trước ngực quay cuồng huyết khí, điều điều vị trí, ở rơi xuống đất một khắc trước, kim cánh lại trớn, xoay cái độ cùng, ở rơi xuống đất phía trước lần thứ hai bay lên không, rồi sau đó nhanh chóng chiều lạc ra ở ngoài phóng đi. Lạc hưng yên hơi lăng, không nghĩ tới, chính mình một kích, cư nhiên còn đánh nữa thôi trầm lạc cửu lê, không chỉ có đánh không trầm, đối phương mới giống chuột lưu. Lạc Cửu Lê, ngươi cấp bổn trưởng lão đứng lại. Lạc Hưng Yên giống giận. Lạc Cửu Lê cũng không quay đầu lại, thanh âm mang trào, bổn tiểu thư lại không phải ngốc ít, làm chi nghe ngươi. Hoàn toàn là khiêu khích nói, khi đỏ Lạc Hưng Yên một trường mặt già. Tiêu tụy như vỏ cây vung tay lên, một đạo màu đất mang, tự Lạc Hưng Yên giữa mày bắn ra, thổ mang bạo trướng, lại là đầu thị huyết đăng vân điêu, mà này đầu thị huyết đăng vân điêu, đã là nhị cấp Thánh thú. Cô! Thị huyết đăng vân điêu tiêm chắc sắc bén, giống như rời cung hướng lạc cửu lê phóng đi, vọt mạnh là lúc hai cánh, mang theo kim loại lanh mang. Lạc cửu lê toàn thân thần kinh căng chặt, mắt đỏ gắt gao nhìn chầm chầm cách đó không xa tường cao, tốc độ lần nữa nhanh hơn, tái nhợt khuôn mặt nhỏ, hiện ra được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Lạc cửu lê ở thị huyết đăng vân điêu xông tới hết sức, uổng phí một cái lộn ngược ra sau, rồi sau đó nhanh chóng dừng ở thị huyết đăng vân điêu trên lưng. đôi tay gắt gao túm thị huyết đăng vân điều trên cổ linh vũ ý niệm sâu động hai luồng đạm kim sắc ngọn lửa nhanh chóng đem lạc cửu lê đôi tay bao vây mà bị lạc cửu lê bắt lấy lông chim thị huyết đăng vân điều, bị đạm kim ngọn lửa trước đến phát ra cực kỳ thê lương tiếng tê ừ thì thị huyết đăng vân điêu điên cuồng vặn vẹo thân mình ý đồ đem chính mình trên lưng lạc cửu lê ném xuống lạc cửu lê lang môi mân khẩn giống huyết đĩa dính bám vào thị huyết đăng vân điều trên lưng vây quanh ngọn lửa đôi tay một tấc một tấc hoàn toàn đi vào thị huyết đăng vân điêu cổ máu còn chưa tới dòng chảy xếp ra liền bị đạm kim sắc ngọn lửa trước làm mà kêu bị lạc cửu lê gắt gao bót cổ thị huyết đăng vân điêu giống bị giam cầm mánh thú mặc cho có tiêm câu lợi chảo đều không thể đem lạc cửu lê ném xuống dần dần thị huyết đăng vân điêu rẽ rủa động tác càng ngày càng nhỏ mà này một loạt biến cố nhìn như dài lâu kỳ thật cũng bất quá là mấy tức thời gian thôi cách đó không xa lạc hương yên xem đến kinh hãi trong lòng lộ bột một chút bàn mạng khế ước đồng sinh cộng tử lạc hương yên đột nhiên cụ ra một ngụm lao huyết sắc mặt nhanh chóng xanh trắng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới thị huyết đăng vân điêu ngày thường đào thương không lưu ngân linh vũ cư nhiên dễ dàng bị lạc cửu lê dị hỏa dung đôi tay buông ra tùy ý thị huyết đăng vân điêu thẳng tắp rơi xuống lạc cửu lê mặt vô biểu tình Kia trường tái nhợt sắp trong suốt khuôn mặt nhỏ, mang theo lệnh nhân tâm kinh tàn nhẫn. Mân Khẩn lăng môi, thấu không ra một chút ít huyết sắc, Lạc Cửu Lê biết nàng cực hạn sắp tới rồi, mà hiện giờ, não hạch vẫn ẩn chịu đau nàng, đã gọi không ra đạm kim ngọn lửa. A Ngũ Trường lão, Lạc Cửu Lê cư nhiên giết Ngũ Trường lão. Mau đi thông chi mặt khác Trường lão. Theo Lạc Hưng Yên ngã xuống, phía dưới lại lần nữa nổ tung nổi, Lạc Cửu Lê chỉ là dừng lại một cái chớp mắt không đến. Cơ hội là đem thị huyết đang Vân Điều bùng ra thời khắc đó, đó là bay nhanh hướng ra phía ngoài chạy ra. Chạy ra nơi này. Nếu trốn không thoát đi, nàng kết cục chỉ có một, chết. Và anh. Vùng phí, một cổ màu cam linh lực từ sườn phương nhanh chóng chiều lạc cửu lê đánh út lại, lạc cửu lê đồng mắt dùng mình, nhanh chóng một bên. Nhưng trải qua hai lần điên cuồng sử dụng dị hỏa, đã bắt đầu tiêu hao quá mức thân thể, động tác hiển nhiên theo không kịp tư duy. Và anh. Kim sắc lưu quang lại lần nữa bị đánh rơi, cùng thượng mới bất đồng, lần này thẳng đến rơi xuống đất một khát trước, kia nói thôi rượu kim sắc lưu quang, cũng không từng nghịch chuyển. Và anh, một tiếng vang lớn, trên mặt đất bị tạp ra một cái hố to, tự lạc cửu lê sau lưng, vô số đạo nhện văn lan tràn, thổ địa thuân nước. Khu khu, lạc cửu lê nằm trên mặt đất, thân thể cuộn tròn, khu ra một ngụm máu tươi, trước mắt tầm mắt, có chút tăng giã. Ở mới vừa rồi đã chịu công kích thời khắc đó, thế nhưng làm nàng có loại tần chết cảm giác. Mà đánh lén Lạc Cửu Lê, đúng là mặt sau không yên tâm, trộm đi theo Lạc hương Yên mà đến lục trưởng lão, Lạc Vĩnh Thọ. Không màng trên người đang ở tan vỡ hoàng kim chiến giáp, Lạc Cửu Lê rẽ rủa từ trên mặt đất bò lên, trở nên đỏ đầm mắt, nhìn ánh mắt khinh thường Lạc Vĩnh Thọ, "Con ngươi chi tâm yêu hồng càng sâu." Đường đường Lạc ra trưởng lão, cư nhiên chơi đánh lén, thật là. Mặt dài a. Lạc cửu lê xoa xoa bên môi huyết, cười nhạo. Lạc vinh thọ bên miệng bắt một mặt cười lạnh. À, hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy không làm cho người thích sao. Khiến cho bổn trưởng lão tới giáo giáo ngươi cái gì kêu quý củ. Dứt lời, lạc vinh thọ cốt xấu như xài tay chậm rãi nâng lên, mà tự hắn đầu ngón tay, chậm rãi tụ tập một cổ nồng đậm như lửa màu cam linh lực. Lấy tinh mang vì đế qua loa sư tự, tràn đầy một cổ cao quý cảm giác. chỉ là kia quý khí màu cam đương chiếu rọi ở lạc vinh thọ tiểu tụy trên mặt khi lại vô cớ mang ra một cổ sâm hàn đương lạc cửu lê có chút mơ hồ tầm mắt miễn cưỡng nhìn đến kia tựa mang theo nứt mà chi thế chiều nàng mà đến linh lực con ngươi đột nhiên co dù lại lập tức lạc cửu lê không quan tâm vội vàng ngay tại chỗ một lăn với anh mang theo khủng bố năng lượng màu cam năng lượng quan cầu cùng lạc cửu lê gặp thoáng qua lạc cửu lê thậm chí có thể cảm giác được kim giáp dưới da thịt tẩn ẩn nóng lên xích nguyên bản lạc cửu lê nằm lấy bạch thạch trải mặt đất giờ phút này một cái bề sâu chừng 2 mét bốn mẹ khoan hố to triển lộ ở cách đó không xa mọi người trước mặt mà mới vừa rồi nếu là lạc cửu lê lại chậm hơn một bước phỏng chừng liền tra cũng chưa lung lay từ trên mặt đất đứng lên lạc cửu lê phía sau bẻ gãy kim cánh chậm rãi ngưng tụ khởi kim mang mà đợi kim mang tan đi kia chiếc cánh chỗ đã một lần nữa bổ toàn Ma liên ở lạc cửu lê muốn không màng tất cả lại lần nữa lao ra đi khi đầu quả tim chỗ đống nhiên một nàng một cổ quen thuộc cực nóng cảm giác lại lần nữa hiện lên lạc cửu lê ôm ngực sắc mặt càng là trắng bệnh vài phần mà nàng không có nhìn đến chính là nàng đôi mắt lại lần nữa chậm rãi bịt kín một tầng nhàn nhạt bạc cực nóng cảm giác còn tại tiếp tục lạc cửu lê chỉ cảm thấy ở một cái trước mắt. Trong cơ thể hình như có vô cùng vô tận nhiệt lượng, kia cực hạt nhiệt, tựa muốn đem nàng gần cốt toàn bộ trước thành cho tẫn. Phát tiết Nàng muốn phát tiết a Đông nhiên, lạc cửu lê ngửa đầu hô to một tiếng, thanh âm kia thế nhưng cũng là hàm chứa một cổ hùng hậu linh lực. Lạc vinh thọ trong lòng nhảy dự, trong lòng đông nhiên bước lên khởi một cổ dự cảm bất tưởng. Kim hỏa liên lâm thế! Lạnh băng thanh âm từ lạc cửu lê môi trung phun trố! Tập cao khiết cùng hoa lệ, một đóa lại một đóa đạm kim sắc hoa sen ở giữa không trung nhanh chóng nở rộ, giống một con bị phô trương mà khai sáng lạn đạm kim sắc tơ lụa mang theo cao quý không thể khinh nhờn hơi thở. Hoa khai một cái chớp mắt, một cái chớp mắt lướt qua, đạm kim sắc hoa sen hóa thành từng đạo kim sắc tia chớp nhanh chóng rơi xuống từ phương xa mở ra, tựa như một hồi có một không hai mưa sao băng. Rầm rầm, lấy lạc cửu lê vì trung tâm, phạm vi mười mét. tựa hạ một hồi có một không hai kim hỏa liên chi vũ, mà kim hỏa liên rơi xuống nơi, nện xuống một cái lại một cái hố to, lại là trước mắt vết thương, không một chỗ hoàn hảo, mà vốn dĩ đứng ở giữa không trung lạc vĩnh thọ, bị lạc cửu lên này chợt nếu như tới một kích, đánh đến trở tay không kịp, nhiều lần né tránh, lại vẫn là đụng phải kia cực kỳ nóng rực kim hỏa liên. A, lạc vĩnh thọ kêu thảm thiết một tiếng, thanh âm có thể nói tê tâm liệt phế. lạc cửu lê ánh mắt không gợn sóng lạnh lùng nhìn mắt từ giữa không trung rơi xuống lạc vĩnh thọ sau lưng hai cánh chấn động dục muốn nhanh chóng rời đi lạc hương yên sẽ chết ở nàng trong tay có thể nói là bị hắn khế ước mà thú liên lụy nếu là nàng đối thượng cái kia là lạc hương yên bản nhân đối phương là thất cấp linh sư lấy nàng cái này kém vài cái dài một bậc linh đồ phỏng chừng căn bản là lay động không được đối phương mảy may mà lạc vĩnh thọ bị thương nặng cũng hoàn toàn ở nàng ngoài ý liệu Nàng không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt, nàng trong cơ thể hồn chi tâm, giống như đã phát thứ thần uy. Nhưng, lần này thần uy rốt cuộc có thể uy tới khi nào, nàng tỏ vẻ một chút đều không có đế. Nhiên, lạc cửu lê một lòng muốn thoát đi, nhưng thực hiển nhiên, nàng lần này nhân phẩm, cũng là lạn đến nổ mạnh. Tiểu xuất sinh, đoạt bổn trưởng lao cháu gái chi mệnh, để mạng lại thường. Giống như lôi trận thanh âm vang lên. so với phía trước thân là thất cấp linh sư lạc hương yên thậm chí chỉ có hơn chứ không kém lạc cửu lê thân hình chấn động trong lòng ở một khắc giống bị một con bàn tay to gắt gao túm tựa liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên cứng đờ quay đầu mà lạc cửu lê chỉ thấy nàng phía sau cũng chính là thẩm phán hội đường cái kia phương hướng một đạo màu trắng bóng dáng đang nhanh chóng hướng bên này tới rồi lạc cửu lê đồng mắt run rẩy Nghiệm khởi phía trước ở thẩm phán hội đường trung, lạc kình thương nói qua nói. Hắn khi đó nói, đem lạc cửu lê giao cho doanh tam trưởng lão, làm doanh tam trưởng lão tới xử quyết lạc cửu lê. Tận lực bình ổn hắn lửa giận, tuyệt đối không thể cùng tín ngưỡng thần điện là địch. Tín ngưỡng thần điện tam trưởng lão doanh thiên chiết, bà cấp đại linh sư. rủa thâm một tiếng, lạc cửu lê vội vàng thu hồi thần tự, sau lưng uổng phí lại ngưng tụ ra một phiến kim dược, bốn đem kim dược đồng thời chấn động. thân hình gần như hóa thành một đạo tia chớp bay nhanh chiều lạc ra ngoài ý muốn chạy đi đánh không lại không chạy đó là ngốc tử nghiêm xúc trốn chỗ nào doanh thiên triết tức giận đến quá sức bổn rốt cuộc rút ra thời gian tới gặp thấy chính mình bảo bối cháu gái lại không nghĩ rằng chính mình chờ tới rồi cư nhiên là bảo bối cháu gái tin dữ nghe được doanh thiên triết lời này là cửu lê tái nhợt khuôn mặt nhỏ tức khắc đen ngươi mới nghiệt xúc Ngươi cả nhà đều nghiệt xúc. Sắc, cư nhiên vũ nục nàng nhân cách, chờ nàng đủ cường đại ngày đó nhất định biến thân bá vương long nén chết hắn. dù sao đều đã tội, lại trang cũng không thấy đến kia lao đông tây sẽ bỏ qua nàng. nghe được lạc cửu lên lời này doanh thiên chiết ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới bị chính mình coi là con kiến người, cư nhiên dám công nhiên ra tiếng phản kích hắn. người quả thực tìm chết. doanh thiên chiết giận cực, lại là năm ngón tay thành trảo. trực tiếp đưa tay về phía trước, mà tự doanh thiên chết đầu ngón tay mấy điều lấy màu vàng linh lực ngưng tụ thành gông xiềng giống như trường sa vỡ ra mang theo tia chớp chi thế chiều lạc cửu lê mà đi phía sau cảm giác gáp bách như nước nảy lên lạc cửu lê cắn răng đem tự thân tốc độ nhắc tới cực hạn kim sắc chi mang sẽ qua mấy đạo màu vàng tia chớp theo sát sau đó hai người đều là tốc độ cực nhanh thậm chí làm người thấy không rõ kia thật thể rốt cuộc là cái gì? nhiên, nhiều cấp nguyên cấp trên lệch không thể hủy diệt, bất quá là mấy tức thời gian, đương lạc cửu lê mắt thấy liền phải bay ra tường cao khi, phía sau bốn kim dược liền gông xiềng chợt cuốn lên. ở gông xiềng cuốn lên thời khắc đó, lạc cửu lê đồng mắt đột nhiên co rụt lại, trong lòng hô to thành không tốt. quả nhiên, ngay sau đó, ngàn quân lực nhanh trong thổi quét mà đến, này tốc cực nhanh. thậm chí làm lạc cửu lê không có tới cấp đem bị gông xiềng cuốn lên kim dược tiêu rớt liền cả người bị sau này một tốn Và anh bị hung hăng ném trên mặt đất lạc cửu lê thân thể đau đớn rục nước, ngũ tạng lục phủ đều tựa di vị mà lạc cửu lê dưới thân mặt đất lại lần nữa thật sâu lõm máu tươi theo thái dương trượt xuống lạc cửu lê ý thức có chút hoảng hốt mà nàng nhận thấy được phía trước tự trái tim chỗ xuất hiện ra kia cổ năng lượng lại là ở một chút một chút biến mất Nếu luồng năng lượng này nơi phát ra, thật là hồn chi tâm, kia nàng liền thảm. Nàng nhưng không quên, lúc trước ở U Minh Điện Đú huyết bích chỉ nội khi, nàng kia vô cớ một đại chiêu lúc sau, mặt sau chính là thoát lực suốt một ngày thời gian. Đến lúc đó, liền tính nàng có thể thành công chạy ra lạc ra, chính là mặt sau, lại rốt cuộc vô lực tránh né lạc ra đuổi bắt. Như thế nào tính, vẫn là một cái chết tự. Mà mơ hồ gian. Lạc cửu lê giống như nghe được một chúng quen thuộc thanh âm, gian nan từ trên mặt đất bò lên, trước mắt tầm mắt nhiễm đỏ đậm, như cũ có chút mơ hồ, nhưng lạc cửu lê lại nhận ra, kia che ở nàng trước người một đám người ảnh. Kia rõ ràng đều là, đệ nhị đại đội người. Tránh ra. Doanh thiên chết đứng ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới người, hôm nay nếu không giết này tiểu xuất sinh, khó tiêu bổn trưởng lao trong lòng chi hận, hắn phùng ở lòng bàn tay. Dâu có kỳ vọng cao ngoại tôn nữ, cư nhiên bị này tiểu xuất sinh hủy hoại. Không giận. Như thế nào có thể không giận? Doanh tam trường lão, lúc trước chúng ta đều là ở đây, thành đôi chết, hoàn toàn là ngoài ý muốn, trách không được đội trưởng. Lạc Du nói, nói lời này thời điểm, Lạc Cửu Lê rõ ràng nhìn đến, Lạc Du thân mình đang run rẩy, Trong lòng, lan tràn ra một cổ mạc danh cảm giác, có chút ấm, có chút xác. Làm càn. giết người còn có lý bổn trưởng lão lặp lại lần nữa tránh ra doanh thiên chết bị khí cười tươi cười trung thấu triệt hung ác nham hiểm nếu là không cho bổn trưởng lão liền các ngươi cũng một khối thu thập đến lúc đó đem mạng nhỏ ném liền trách không được ai. lạc cửu lê mắt đỏ hiếp lại nhìn chính mình trước mặt mười mấy người lạnh lùng nói các ngươi cho rằng chính mình là ai dựa vào cái gì quản ta lạc cửu lê sự lan Bọn họ tới xem náo nhiệt gì Lạc du đám người thân hình cứng đờ Mà phía trên doanh tiên triết Thấy vậy còn lại là cười nhạo Thấy được không Này tiểu xuất sinh chính là căn bản không đem các ngươi hảo ý đặt ở trong mắt Mặt nóng dán mông lạnh Các ngươi những người này Liền như vậy Tiện Cuối cùng một chữ Làm lạc cửu lê bên cạnh người tay trợn buộc chặt Trong mắt lộ ra thô bạo mang Nguyên lai like, Tố lấy nhân từ từ bi nổi tiếng tín ngưỡng thần điện Này nội trưởng lão lại là loại này tố chất, bùn tiểu thư hôm nay nhưng thật ra trưởng kiến thức. Lạc cửu lê đôi mắt nhiễm nhẹ trào, cũng không biết, này ngươi này lao đông Tây Thô, vẫn là toàn bộ tín ngưỡng thần điện đều. Rồi trá, lạc du đám người chịu khẩu lanh chết, cả người đều không tốt. Tín ngưỡng thần điện ở Trần Tinh Đại Lục Trung là không thể dao động tồn tại, mà sở dĩ có thể bị trở thành tín ngưỡng, trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì, mỗi cách ba tháng, Tín ngưỡng thần điện ở trần tinh đại lục thiết hạ phân điện điểm, liền sẽ triệu khai một lần thánh linh ánh sáng lễ rửa tội. Bị thánh linh ánh sáng lễ rửa tội quá người, sẽ cảm giác chính mình tâm cảnh bình thản không ít, cùng lúc đó, huyên cấp ở linh đồ bên ngoài người, thực lực sẽ có một chút tăng lên. Nguyên nhân chính là như thế, tín ngưỡng thần điện ở trần tinh đại lục bên trong, thanh danh có thể nói là cực hảo. Doanh thiên chết mặt già văn mèo, ở biết được chính mình cháu gái bị hại hết sức, kia đầy ngập lửa giận Ở một cái chớp mắt láp qua lý trí, mà hiện giờ bình tĩnh lại, xác thật phát hiện không ổn. Tín ngưỡng thần điện thanh danh, tuyệt không có thể bị hao tổn chút nào. Nhìn doanh thiên chết trên mặt biểu tình tức khắc trở nên thương xót, là kiểu lê xoa xoa bên môi máu tươi, cười lạnh, lao đông tây, ngươi bản chất đã bại lộ, lại trang, sẽ chỉ làm người cảm thấy càng dối trá. Dứt lời, ý niệm sầu động, phía sau bị gông xiềng cuốn lấy bốn kim rực Ở nháy mắt hóa thành điểm điểm tinh quang tan đi. Thừa dịp gông xiềng buông ra thời khắc đó, nhanh chóng hướng bên cạnh một lần, rồi sau đó lại đem kim dược ngưng ra, chấn cánh hướng ra ngoài bay nhanh. Mà mọi người đều chú ý tới, lạc cửu lê phía sau bốn kim dược giờ phút này chỉ còn lại có hai thanh. Bị lạc cửu lê hành vi hoàn toàn trọc giận, doanh thiên chiếc khuôn mặt tâm đức, lại không hề ngôn ngữ, lại lần nữa dôi tay hướng phía trước trọc tới. mấy đạo màu vàng tia chớp lại lần nữa lao nhanh hướng tới lạc cửu lê mà đi lạc cửu lê mắt đỏ đột nhiên co rụt lại thiếu một đôi kim rực nàng tốc độ so với mới vừa rồi rõ ràng có thể thấy được chậm không ít lấy linh lực ngưng tụ thành gông xiềng giống như rán độc ở lạc cửu lê sắp nhảy ra tường cao trước một cái trước mắt đem nàng cuốn lên gông xiềng đột nhiên buộc chặt lực đạo to lớn trực tiếp hoàn toàn đi vào huyết nục lạc cửu lê không cấm đau hô một tiếng phía sau hai cánh bị màu vàng gông siềng tấp tấp dập nát. Và anh, từ không chung rơi xuống, lạc cửu lê khuôn mặt nhỏ đau đến văn mèo đáng chết. Đứng ở giữa không chung doanh thiên chích khỏe miệng lạnh lùng một câu, bất quá là nho nhỏ cái một bậc linh đồ thôi, cư nhiên dám cùng hắn công nhiên đối kháng. Mà nay ngày, hắn liền làm này tiểu suốt sinh biết, hắn doanh thiên chích là nàng không thể treo vào tồn tại, tín ngưỡng thần điện càng là nàng không thể treo vào tồn tại. Theo Doanh Thiên Chiết cốt xấu như xài năm ngón tay uổng phí buộc chặt, lạc cửu lê chỉ cảm thấy trên người gông xiềng, cũng là đột nhiên căng thẳng, kia tàn nhẫn kính, tựa muốn đem nàng toàn bộ cắn nát. Trên người Hoàng Kim Chiến giáp khối khối nứt toạc, lạc cửu lê gắt gao cắn răng, ánh mắt hung ác nhìn mặt lộ vẻ khinh thường Doanh Thiên Chiết, đồng mắt bên trong vượng nhiễm khai một cái đầm đỏ đậm, cả người gân cốt, tựa căn căn đứt gãy, đau đớn tùy ý kêu gào, lạc cửu lê mồ hôi lạnh như mưa mà xuống. Sắc mặt tái nhật như tờ giấy, chỉ cảm thấy ngực chỗ kia trái tim, tựa tùy thời đều có tan vỡ khả năng. Phía trước không có chết ở u minh trong điện, chẳng lẽ hiện giờ muốn chết ở này lao đông tây trong tay. Lại lần nữa khụ ra một ngụm máu tươi, lạc cửu lê trên mặt hiện ra tĩnh mịch xanh trắng, trước mắt tầm mắt, trở nên càng vì mơ hồ, nàng thậm chí cảm thấy cách đó không xa doanh thiên triết thân ảnh, đều chia ra làm nhiều. Khu khu, đau đớn ở kích động, lạc cửu lê cắn răng. tránh tránh trên người gông xiềng lại phát hiện nàng càng dãy giụa kia lấy linh lực ngưng tụ thành gông xiềng càng thêm được khảm nhập nàng huyết nhục chung không thể không thể như vậy chết đi chết ở này lao đông tây trong tay nàng không cam lòng doanh thiên chết lạnh lùng cười kết thúc linh lực trào dâng trói buộc ở lạc cửu lê trên người trường liên chợt buộc chặt đến mức tận cùng a tê tâm liệt phế vang lên mà theo này thanh lạc cửu lê cả người lại bỗng nhiên bị một mặt đạm kim sắc ngọn lửa vây quanh mà kia mặt nhảy lên ngọn lửa bên trong ẩn ẩn có thể thấy được một tia đỏ đậm chi sắc vê anh hưởng phí xuất hiện đạm kim ngọn lửa đem truyền ở lạc cửu lê trên người trường liên nhanh chóng trước đoạn mà kêu một chút đạm kim chi diễm thậm chí là dọc theo màu vàng trường liên bay nhanh chiều doanh thiên chết mà đi trong mắt đỏ đậm chi sắc nhanh chóng gia tăng mà giờ phút này lạc cửu lê không có chú ý tới chính là Nàng trên trán, ẩn ẩn hiện ra một cái hoa lệ phượng hoàng dương cánh đồ án. Mà ở chàng, thậm chí liền thân là nhị cấp đại linh sư doanh thiên chiết đều không có nghe được. Ở kia lạc cửu lê trên trán phượng hoàng dương cánh đồ văn hiện lên thời khắc đó, một tiếng hư ảo mờ mịt thê lương phượng minh vang lên. Kia thanh phượng minh, sông thẳng tận trời, tựa muốn đem này trời cao đâm thủng. Tận trời kim diễm chi mang, đêm này phương thiên địa hoàn toàn chiếu sáng lên. Mà vừa mới nghe tin mà đến một chúng lạc gia cao tầng, thấy vậy đều bị tâm sinh hoảng sợ. Đây là. Mà doanh thiên triết nhìn kia tận trời kim mang bên trong, kia tựa điêu tựa ưng mơ hồ ảo ảnh, sắc mặt kịch biến. Này. Chẳng lẽ là kia đầu thần thú ấu tể, hiện giờ tại đây tiểu xúc sinh trong tay. Nạp lan cái kia lão nhân phái nam ngự tuyệt đi tìm thần thú ấu tể, nếu là thật sự làm nam ngự tuyệt đem thần thú ấu thể mang về tới, kia sau này tín ngưỡng thần điện trung. Chỉ sợ là không hắn cái gì vị trí Bất quá Nhìn chỉ là một cái trước mắt Liền hoàn toàn biến mất ảo ảnh Doanh thiên chết lạnh léo cười Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy Đến khi đạt được chẳng tốn công Nếu là chính ngươi đụng phải này đầu thương Vậy trách không được ai Cánh đồng hoang vũ đỉnh Hoàng linh thần vực nội Bị đặt ở chủ điện ở giữa xích kim sắt vượng hoàng hình tinh thạch hưởng phí quang mang đại thịnh Mà ở quang mang đại thịnh hết sức Kia vượng hoàng hình tinh thạch Tức tức thuần nước ra tế văn. Thời dung đại kinh thất sắc, như thế nào sẽ? Rõ ràng tôn thượng vừa mới mới từ chủ mẫu chỗ đó trở về, này nguy hiểm vì sao còn ở. Hơn nữa vẫn là, tới như thế uổng phí. Liêu Châu, tôn thượng vừa mới bế quan, này, này nên làm thế nào cho phải? Thời dung suốt ruột dị thường, tôn thượng mới từ trần tinh đại lục trở về, liền một khắc không ngừng bế quan, mà hắn nghĩ đến, hẳn là vết thương, cũ tái phát. Thời Dung bên cạnh Thanh Tuấn Nam tử trao mày, trầm mặc một lát sau, nói, liên hệ thiếu chủ tử. Lấy bọn họ hiện tại thực lực, căn bản không thể trực tiếp xé rách không gian. Chính là, tới cấp sao Thời Dung không xác định. Vì nay chi kế, chỉ có thể như thế. Liêu Châu nói, Trần Tinh đại lục, đế đô lạc ra. Lạc cửu lê mắt đỏ hàm băng, ý niệm vừa động, phía sau lại là ngưng ra hai phiến lấy kim hỏa vì đúc cánh, kim dực chấn động. vẽ ra một đạo cực nóng mang lại lần nữa hướng ra ngoài bay đi trốn chỗ nào doanh thiên chiết quát chói thai một tiếng thân hình sâu động tốc độ cực nhanh cư nhiên là một cái chớp mắt liền tới rồi lạc cửu lê trước người mắt đỏ nhữ lại lạc cửu lê tay phải hư không nắm chặt lấy kim hỏa bao vây hoàng kim trường thương sậu hiện dẫn theo trường thương lạc cửu lê đón nhận kia đem bỗng nhiên hướng chính mình bổ tới trường đao với anh linh lực va chạm lấy hai người vì trung tâm Mạnh mẽ linh lực nhanh chóng khuyết tán, ngang ngược chi thế, thậm chí trực tiếp đem hai người phụ cận lạc ra một ít gác mái, đều ném đi nóc nhà. Nhìn cách đó không xa giao chiến hai mặt thân ảnh, lạc kình thương kinh hãi, như thế nào sẽ? Rõ ràng là cửu lê chỉ là linh đồ một bậc, sao có thể có thể ở doanh thiên chết trong tay, chống đỡ như thế lâu, hơn nữa hiện tại xem ra, còn tạm thời không có bị thua. Càng là đánh, doanh thiên chết liền càng là kinh hãi. Mà thái độ của hắn, sớm đã từ lúc bắt đầu khinh thường, chuyển hóa vì cẩn thận. Không nên, nay tiểu xúc sinh không nên như thế cường hãn, chẳng lẽ kia đầu ma thú hấu tể thu cấp, không chỉ là thần thú. Như vậy tưởng tượng, doanh thiên chết trong mắt tham lam càng sâu. Kim hỏa liên lâm thế. Lạc cửu lên một cái hồi hoành thương lúc sau, lạnh lùng nói. Mà theo nàng lời nói rơi xuống, giữa không trung lại lần nữa lan tràn hoa mị kim hỏa liên. Mà lần này nhiều đóa Kim Hỏa Liên sở chiếm diện tích, rõ ràng so với trước một lần, lớn hơn gấp đôi. Kim Hỏa Liên nhanh chóng rơi xuống, mang theo ngàn quân chi thế, đột nhiên hướng trên mặt đất ném tới, mà cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Kim Hỏa Liên rơi xuống phạm vi, lại là đem lạc tình thương bọn người quy hoạch ở kia nội. Vâng. vâng! Vâng! Vâng! Theo từng tiếng vang lớn vang lên, lạc cửu lê trên mặt tĩnh mịch chi khí, càng thêm nồng hậu. Máu tươi, theo trắng bệnh khỏe môi lưu lại. Người kiên trì không được bao lâu, giấy rủa phi công. Doanh thiên chết nói. Mắt đỏ chung như cũ hàn băng không hóa, lạc cửu lê lạnh lùng nói, ồn ào. Tự huyết mạch chỗ sâu trong kịch liệt kích động, kia ở trong kinh mạch bất động va chạm linh lực, làm lạc cửu lê có loại ảo giác, làm nàng cảm thấy, tựa hồ là ngay sau đó, hay là không lâu khi nào, nàng sẽ nứt thể mà chết. Lại lần nữa bị bác mặt mũi. Doanh thiên chết sắc mặt tâm trầm, nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy bị quái bổn trưởng lão rồi. Mà lời này mới vừa nói xong, doanh thiên chết đột nhiên cử đao, lưới dao chỗ hình như có ngập trời chi lực ngưng tụ, lại tưởng có thể nước sơn tồi thành. Lạc cửu lê sắc mặt lần thứ hai một bạch, ở kia cổ linh lực uy áp dưới, cuối cùng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn hướng về chính mình mà đến, kia nói tưởng có thể sẽ rách hết thể linh lực đau khí. Lạc Cửu Lê đồng mắt co rụt lại, phía sau hai cánh lần thứ hai chấn động, ở kia đao khí đụng phải chính mình trước một cái chớp mắt, cường ngạnh vặn vẹo thân mình. Với anh, Lạc Cửu Lê phía sau nơi xa một đống gác mái ầm ầm sập, lạc ra kia lấy bạch thạch trải trên mặt đất, một cái thật sâu trường ngân khắc ở trên đó, lại là kéo dài trăm mét. Cho dù không có quay đầu lại, Lạc Cửu Lê cũng biết, mới vừa rồi Doanh Thiên Chiết kia đánh lực công kích, nếu là đua linh lực, nàng xác định vững chắc đua bất quá. Thật lạ như thế nào cho phải? Nàng giống như, thật sự căng không được bao lâu. Chớ hạ, nếu viễn trình công kích không thành, kia vì sao không gần thân vật lộn? Nàng có cái kia tự tin, nếu là gần người vật lộn, thuần túy chú ý vật lộn kỹ xảo, này trần tinh đại lục chúng, có thể thắng nàng, tuyệt đối sẽ không vượt qua một cái bàn tay ngón tay số lượng. Đem kim sắc trường thương vừa thu lại, mà liền ở doanh thiên chiết cho rằng là kiểu lê tuyệt vọng, dục muốn đầu hàng hết sức. Lạc cửu lê đột nhiên tiến lên một hướng, mà hai người gian khoảng cách, vốn dĩ bất quá là 10 mét, ở lạc cửu lê này một đống nhiên kéo gần dưới tình huống, bất quá là một cái trước mắt, lạc cửu lê đó là đi tới doanh thiên chết bên cạnh. Không chút do dự, lạc cửu lê lập tức chân dài đảo qua, quét về phía doanh thiên chết hạ bàn. Doanh thiên chết kinh ngạc, bản năng một trốn, lại không nghĩ rằng, lạc cửu lê phía trước kia chiêu, hoàn toàn chính là nhất chiêu hư hoảng, chân chính sau chiêu. là đối với hắn trong lòng chỗ kia nhớ trọng quyền không bố trí phòng vệ doanh thiên triết bị lạc cửu lê hung hăng đánh một quyền mà này quyền lực đạo thậm chí làm thân là nhị cấp đại linh sư doanh thiên triết đều ở giữa không trung ổn không được chân tựa sao băng bay nhanh rơi xuống đồng trong mắt lướt qua một tia vẻ đau xót lạc cửu lê một kích thực hiện được không hề hăng chiến trực tiếp xoay người bay nhanh hướng ra phía ngoài bỏ chạy đi đáng chết một hồi lâu Doanh thiên chết mới đưa thân mình ổn định, nhìn kia nói bay ra lạc gia tường cao kim sắc lưu quang, sắc mặt hung ác nham hiểm làm cho người ta sợ hãi. Lạc gia gia chủ, hôm nay việc, bổn trưởng lão tin tưởng, ngươi sẽ cho bổn trưởng lão một hợp lý giải thích. Doanh thiên chết ý vị thâm trường nhìn mắt lạc kình thương sau, đó là nhanh chóng chiều lạc cửu lê rời đi phương hướng đuổi theo. Một kim một hắc, nhanh chóng ở đế đô trên không xẹt qua, tại hạ phương nhấc lên một mảnh gọn sóng. Đây là hai vị đại linh sư ở. Đấu võ. Máu tươi theo hàm dưới trượt xuống, lạc cửu lê bình tĩnh nhìn phương xa, mắt đỏ chung một mảnh hư vô, thấy không rõ, tầm mắt dần dần mơ hồ, thấy không rõ phía trước chi cảnh. Tồn tại, nàng muốn tồn tại. Hai người đều là tốc độ cực nhanh, thực mau liền ra đế đô, mà đế đô ở ngoài, là một mảnh núi non trùng điệp. Chúng sơn liên miên, liếc mắt một cái nhìn lại, toàn là xanh ngắt chi sắc. Doanh thiên chết ở sau người theo đuổi không bỏ Này thái độ thậm chí là có chút trêu đùa chi ý Lạc Cửu lê mắt phượng trầm đến đáng sợ Trên người hoàng kim chiến giáp Sớm bị máu tươi ướt nhẹp Trốn chỗ nào Doanh thiên chết lạnh lùng nói kia mang theo bảng bạc linh lực tiếng hô Làm lạc Cửu lê thân hình hơi hơi chấn động Hô hấp, hỗn đột Huyết mạch chỗ sâu tròng kia cổ bạo động, cửa càng thêm kịch liệt Ném không xong Hắn mâu thân kia lão đông tây chẳng lẽ là thuộc thuốc cao bồi trên da chó? đột nhiên dừng lại, lạc cửu lê nhanh chóng xoay người lạnh lùng nhìn doanh thiên chiết, không nói, mà thấy lạc cửu lê dừng lại, doanh thiên chiết cười to, như thế nào? không chạy, thấy lạc cửu lê không có muốn xử lý chính mình, doanh thiên chiết cũng là không thèm để ý, nhanh chóng tiến lên, liền muốn đi bắt người, mà liền ở doanh thiên chiết kia mấy điều linh lực chi khóa sắp cuốn lên lạc cửu lê là lúc. lạc cửu lê thân hình sâu động hướng bên cạnh một tránh rồi sau đó lại lần nữa ra chân vẫn là như trên thứ như vậy thẳng quét doanh thiên chết hạ bàn doanh thiên chết mặt dài chấm xuống hiện ra sắc mặt giận dữ nhanh chóng sau này một lui không hề cùng lạc cửu lê gần người vật lộn loại này chiêu số lần thứ hai liền không dùng tốt doanh thiên chết trào phúng mà nếu phụ thân ngươi không có giáo ngươi đối đãi trưởng bối lê nghĩa kia hôm nay bổn trưởng lão phải hảo hảo giáo ngươi như thế nào tôn lão trường đao xuất hiện doanh thiên chiết đao pháp cực nhanh vốn là tầm mắt không rõ ràng lạc cửu lê chỉ cảm thấy trước mặt hình như có muôn vản tàn ảnh ở chất động lạc cửu lê gắt gao nhấp lang ngôi khắp nơi né tránh nhưng nàng lại phát hiện trên người dầm rạp truyền đến đau đớn thậm chí có thể cảm nhận được nàng tự thân máu ở chậm rãi xói mòn rậm rạp đao kiếm ánh sáng tựa trải thành một chương ngập trời võng đem lạc cửu lê cả người chặt chẽ bao ở trong đó mà lạc cửu lê vài cái né tránh lúc sau mắt đỏ đột nhiên run lên tay trái nhanh chóng thành chảo hư không một chảo nam đạo hỏa nhận tự lạc cửu lê đầu ngón tay mà ra hướng tới vừa mới chính mình đã chịu công kích cái kia phương hướng huy đi nhưng lại tổng không gặp được doanh thiên chết mảy may ha ha lạc ra nha đầu đây là tranh lệch Bộ trưởng lão cùng ngươi chờ con kiến chi gian tranh lệch doanh thiên chết cười to Nay tiểu xuất sinh ngạo thật sự, nếu là không đem nàng ngạo cốt nghiền nát, sau này sợ là không hảo bài bố. Đúng vậy, từ doanh thiên chất nhìn đến kia phượng hoàng hư ảnh thời khắc đó, từ doanh thiên chất cho rằng là cửu lê thân huệ so thần thú càng cao cấp ma thú hấu tể thời khắc đó, hắn trong lòng đối lạc cửu lê xác nghiệm, phai nhạt đi xuống. Bởi vì có giá trị lợi dụng, cho nên lưu chữ mệnh. Nhưng cũng gần là, lưu trữ mệnh thôi. Trước mặt thân ảnh lại lần nữa chật lóe Kiếm khí từ tứ phía vọt tới, lạc cửu lê mày gắt gao ninh khởi, không ngừng né tránh nhất chiêu chiêu sắc bén tiến công, kia chặt chẽ tiến công, lại làm lạc cửu lê không có chút nào phản kích thời gian. Cánh tay thượng lại lần nữa đau xót, máu tươi xuyên thấu qua kim giáp tràn ra tới, lạc cửu lê cúi đầu, nhìn chính mình máu tươi chảy dòng cánh tay, ám trầm mắt đỏ trùng, nhanh chóng xẹt qua một đạo ngoan tuyệt. Không hề né tránh công kích, lạc cửu lê trầm rãi nhắm lại mắt, như vậy. ở Doanh Thiên Chiết xem ra hoàn toàn chính là từ bỏ chống cự, nét miệng cười, Doanh Thiên Chiết tay cầm trường đao, nhanh chóng hướng phía trước, lưới dao nhắm ngay lạc cửu lê ngực, đột nhiên đâm tới. mà lạc cửu lê ở Doanh Thiên Chiết mũi đao liền sắp đâm vào chính mình ngực nơi nào đó khi nếu hỏa mắt đỏ hưởng phí mở, thân hình nhanh chóng vừa động, xôn xao, đao nhập huyết nhục thanh âm vang lên, máu về ra, đỏ sậm máu tươi, làm lạc cửu lê mắt đỏ. Tôi thượng tầng thị huyết chi xác Mà lạc cửu lê lúc này lại là đột nhiên túng chặt, kia đâm vào chính mình vai trái lơi dao, theo sau thân mình nhanh chóng về phía trước, làm kia thanh đao nhận hoàn toàn đâm thủng chính mình vai trái, ngay sau đó, tay trái chặt chẽ bắt lấy doanh thiên chết cánh tay. Rốt cuộc, bắt được người. thái nhật lăng môi chút xuống ra mềm nhẹ chi âm, nhưng ở doanh thiên chết nghe tới, trong lòng lại vô cớ lộ bộn một chút. Giây tiếp theo. Doanh thiên chết chỉ cảm thấy chính mình ngực đau xót, cứng đờ cúi đầu, lại phát hiện một con bị kim diễm bao vây bàn tay trắng, ngạnh sinh sinh móc ra chính mình chỉnh trái tim. Không thể tưởng tượng trường lớn hai mắt, Doanh thiên chết chỉ cảm thấy trước mặt thiếu nữ, tựa phủ thêm tử thần hoa y địa, người đối chính mình, thật tàn nhẫn. Đối chính mình còn có thể như thế tàn nhẫn, còn có cái gì làm không ra. Nói xong lời này, Doanh thiên chết thân hình, liền từ giữa không trung rơi xuống, vô sinh cơ. Mà lạc cửu lê, mặt vô biểu tình rút ra đâm vào chính mình vai trái lơi dao, nhìn doanh thiên chết rơi xuống phương hướng, cười nhạo, món lòng Phía sau đã nhỏ mấy lần thể tích kim cánh chấn động, lạc cửu lê hóa thành một đạo kim mang mà đông đi, chỉ là, kia nói kim mang còn chưa đi bao xa, đó là nhanh chóng hạ truy, cuối cùng rơi xuống ở nơi xa núi rừng trung. Mà rơi xuống đất kia nháy mắt, đã mất đi ý thức lạc cửu lê, không có nhìn đến, lúc trước Túc Hoàng Khanh rời đi hết sức, Bộ nhập nàng tay phải ngón áp út cốt giới đột nhiên sáng ngời. Quang hoa trương nhiên, sáng như kiểu nguyệt. Tự quang mang sáng lên, cũng đem lạc cửu lê toàn bộ bao bọc lấy thời khắc đó, lạc cửu lê trên trán hoa lệ phượng hoàng văn, tức tức giấu đi. Mà nàng dung mạo cùng thân hình, cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Cùng lúc đó, đế đô lạc ra trên không. Không gian uổng phí vận mẹo, bốn phía không khí tiếng gầm rú từng trận, lạc kình thường kinh hãi, đây là... không gian xe rách. Ngay sau đó, tựa xác minh hắn phỏng đoán, từng điều cái khe nhanh chóng từ kia vặn bẻo không gian chung lan tràn mà khai. Một con kim sắc ám văn tiểu dày từ cái khe chung bước ra, tiếp theo tức một đạo thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở đế đô lạc ra phía trên. Túc dịch lê lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, nhìn phía dưới một mảnh hỗn độn lạc ra, trong lòng táo bạo. Không có. Mẫu thân đại nhân hơi thở, hắn cảm thụ không đến. Thiếu chủ tử. chủ mẫu ở chỗ này. Lưu Hòa hỏi. Túc dịch Lê nhấp môi không nói, ánh mắt tại hạ phương băn khoăn một lát, cuối cùng rơi xuống lạc kình thương trên người. Mà lạc kình thương, ở đối thượng cặp kia mắt đỏ thời khắc đó, trong lòng chấn động, này xong mắt đỏ, cư nhiên mạc dành cho hắn một cổ quen thuộc cảm. ngươi là nơi này người phụ trách. Túc dịch Lê nhìn lạc kình thương, ngại thanh mại khí hỏi. Mà Túc dịch Lê lúc này nói chuyện ngữ khí, căn bản chưa nói tới cung kính Thậm chí, còn mang theo một chút hùng hổ do người. Mẫu thân đại nhân lại không thấy, túc dịch lê tỏ vẻ, buồn bảo bảo thực khó chịu. Sao ga khó chịu, rất muốn giết người làm sao đây? Các hạ là người phương nào? Lạc kinh thương ngửa đầu, nhìn mặt trên ba người, trong lòng đối túc dịch lê thái độ rất là không vui, nhưng lại càng kinh hai với thực lực của đối phương. Hắn có thể cảm nhận được, kia ba người đều là thất cấp đại linh sư. Khi nào? Này Trần Tinh Đại Lục Trung, thất cấp đại linh sư biến thành củ cải cải trắng, gần nhất chính là tụ tập tới. Chỉ là, đều là thất cấp đại linh sư, đối phương hơi thở, cùng hắn so sánh với, lại là càng vì thâm hậu, càng vì trầm trọng. Hơn nữa, nhìn túc dịch lên non nớt dung mạo, Lạc Kình Thương khiếp sợ không thôi, này rõ ràng vẫn là cái tiểu hài nhi. Thất cấp đại linh sư, sao có thể? Bản thiếu chủ hỏi ngươi có phải hay không nơi này người phụ trách? Túc dịch lê thực không kiên nhẫn, rõ ràng mới vừa rồi, mẫu thân đại nhân hơi thở, liền ở chỗ này, chính là chờ hắn tới, lại cảm thụ không đến chút nào. Kia cảm giác, thật giống như là, hư không tiêu thất. Ta là đế đô lạc gia gia chủ, ba vị các hạ đến hàn xá, có gì phải làm sao? Lạc kinh thương nói, lời này, phóng thấp tư thái. Túc dịch lê hừ lạnh một tiếng, không biết vì mau, hắn bỗng nhiên cảm thấy lao nhân này làm hắn nơi nơi đều nhìn không thoát mắt. Thấy thế nào như thế nào khó chịu, ân, thuần túy chán ghét. Các ngươi nơi này, có từng xuất hiện quá danh tóc đỏ mắt đỏ nữ tử. Túc dịch lê hỏi. Mẫu thân đại nhân mau ra đây, một muốn lại cùng cờ nhi chơi trốn miêu miêu. Lạc kình thương như mày, đang muốn muốn nói chưa từng, thân hình lại uổng phí cứng đờ, con ngươi co rút lại đến mức tận cùng. Mắt đỏ. Lạc cửu lê ánh mắt, giống như chính là màu đỏ. Chẳng lẽ này ba vị thất cấp đại linh sư? là vì lạc cửu lê mà đến không không có khả năng lạc cửu lê trước kia đều ở lạc hà trấn nhỏ sao có thể nhận thức này đó đại nhân vật rốt cuộc là cáo giả lạc kinh thương thất thố chỉ là một cái chớp mắt chi gian phía trên ba người đều không có nhận thấy được các hạ nói người ta chưa từng gặp qua lạc kinh thương nói bất quá mà đang chuẩn bị muốn quay đầu hỏi những người khác túc dịch lê nghe được lạc kinh thương mặt sau câu kia Động tác một đốn, bất quá cái gì? Lạc kình thương ánh mắt hơi lóe, ta lạc ra tại đây đế đô trong vòng, còn tính có chút thế lực, ba vị các hạ nếu là muốn tìm người, ta tưởng ta có thể giúp được ba vị các hạ. Túc dịch lê mắt đỏ nhữ lại, một lát sau mấy cái đặc bộ, từ giữa không trung đi xuống, đi đến lạc kình thương trước mặt, nói, có gì yêu cầu? Sách cổ thượng có như vậy một câu, trên đời này không có tạc đuổi gà. Muốn ăn? dù sao cũng phải đưa tiền không phải. Nghe được túc dịch lê lời này, lạc kình thương trong mắt lượng mang đại thịnh, mà này ngoài miệng nói lại là, các hạ đây là cái gì khách khí lời nói? Người ta đều là thất cấp đại linh sư, này phương thiên địa chi gian giống chúng ta như vậy người, đã là lông phượng xứng lân, lẫn nhau nâng đỡ, vốn chính là hẳn là. Thấy túc dịch lê không giao động, lạc kình thương lại tiếp theo nhớ manh dược, các hạ trước tiên ở ta trong phủ chu hạ, trong lúc này, Ta chắc chắn khuynh tấn toàn lực sai người tìm kiếm các hạ trong miệng vị kia nữ tử. Túc dịch lê cao mày, lão nhân này đề nghị, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nếu là chỉ dựa vào hắn cùng lưu hỏa bạch tìm ba người, đều không biết khi nào mới có thể tìm được mẫu thân đại nhân. Chính là, không có bất luận cái gì lý do, hắn chính là nhìn không thuận mắt lao nhân này. Các hạ, lạc kinh thương thấy Túc dịch lê nhìn chính mình ánh mắt, tựa ẩn ẩn bắt một tia ý, trong lòng có chút kinh ngạc. Này tiểu hài nhi đối hắn có địch ý. Chính là hắn có thể thập phân đích xác định, hắn ở hôm nay phía trước, không có gặp qua đối phương. Bị lạc kình thương kéo về thần tự, túc dịch lê đáp nhẹ thành, xem như đáp ứng rồi. So với tìm được mẫu thân đại nhân, hắn đối lao nhân này chán ghét, hoàn toàn bé nhỏ không đáng kể. Thấy túc dịch lê đồng ý, lạc kình thương trong lòng vui vẻ. Chỉ cần hắn đem ba vị thất cấp đại linh sư và ở đế đô lạc ra tin tức giải rác đi ra ngoài. Hôm nay lúc sau, đế đô lạc gia địa vị, chắc chắn lại lần nữa bước lên một bậc thang, thậm chí, thậm chí có thể tông chính ra cùng bạch gia hoàn toàn áp chế đi xuống. Rốt cuộc, toàn bộ đế đô lạc gia, huyên cấp đạt tới thất cấp đại linh sư, cũng chính là chỉ có hắn lạc kình thương một người thôi. Giờ phút này túc dịch lê không biết, ở không lâu tương lai, ở biết được trước mặt hắn cái này lão nhân, đã từng khi dễ chèn ép quá hắn mâu thân đại nhân khi, ở hắn hôm nay chi vì... bị phụ thân hắn đại nhân biết sau, hắn nhân sinh sẽ nên đón một đoạn vô cùng hắc ám biến chuyển. mà này biến chuyển qua đi, mỗ bánh bao đã bị mỗ nam lấy nhận người không rõ, yêu cầu rèn luyện lý do. một phen ném ra ra môn, chặt đứt mỗ bánh bao chuẩn bị hướng mỗ nữ thực thi bán manh, cùng với ba chiếm kế hoạch. lại lúc sau, mỗ bánh bao đã trải qua một đoạn khổ bức đến không thể lại khổ bức, buồn bực đến không thể lại buồn bực thời gian, khu khu, còn có hậu mặt nào đó sự. Hiện giờ không để cập tới cũng thế. Tóm lại, hiện tại túc dịch lê, liền tính đánh chết hắn, hắn cũng như thế nào sẽ không biết, này một bước sai, liền bị nhà mình phụ thân đại nhân hô cái vinh thế không được xoay người. Bên kia, mấy ngàn dặm ở ngoài, trường lục chi nguyên trên không. Giữa không trung, không gian chợt văn mẹo, màu đen năng lượng đột nhiên thoán động, ngay sau đó, một vòng màu đen phủ văn trống rông xuất hiện. Vốn dĩ bán kính chỉ có nửa thước hình tròn màu đen phủ văn. Ở kịch liệt vặn bèo hạ, đột nhiên biến đại, nhanh chóng hướng ra phía ngoài bảnh trướng số tròn mễ. Mà ở màu đen phủ văn hoàn toàn định hình kia thức, một con cốt xấu như sải tay, từ không gian cái khe nội rôi ra tới. Ngay sau đó, cái tay kia chế trụ màu đen huyệt động bên cạnh, như là mượn lực giống nhau, người nọ thân mình, chui ra tới. Người tới một bộ như mực màu đen áo choàng cả người hơi thở ám trầm như nước lặng, áo choàng dưới, một đôi như kên kên sắc bén mắt. lạnh léo nhìn nơi xa. Mà ở kia lão giả từ màu đen cái khe chung đi ra sau, kia cái khe trùng lại lục tục đi ra mấy cái người thanh niên. Đương chủ, liên ở mới vừa rồi, vàng dòng phượng hoàng vương năng lượng dao động lại lần nữa truyền đến, đã xác nhận là này trần tinh đại lục chung không thể nghi ngờ. Trong đó một người thanh niên nam tử nói vu cố định định nhìn phương bắc, khít một hơi thật sâu, tiểu thụy như vỏ cây trên mặt, lộ ra một tia tươi cười. Hơi thở ở đằng kia, đi. Đương chủ, cần phải liên hệ tín ngưỡng thần điện người. Rốt cuộc người nhiều dễ làm việc. Mới vừa rồi thanh niên lại nói. Vũ hàng gật đầu, ấn người nói đi làm. Chuyến này mà đến, bọn họ thời gian cũng không nhiều. Đặc biệt vẫn là ở tuyên cổ Long Thành, cùng Hoàng Linh thần vực người đồng thời xuất động dưới. Mà nếu là không thể đem phượng cửu lê trên người diệt thần thần phổ bắt được, chủ nhân lửa giận, liền tính là hán, cũng nhận không nổi. mà cơ hồ là kia phương người tới đồng thời ở thiên tri rắc một chỗ giữa không trung không trung đồng dạng đã xảy ra xe rách tóc đen bạc mắt nam tử mang theo mấy người từ cái khe trung bước ra cùng này cùng ra vẫn là kia mấy người một thân lăng liệt túc sát chi khí mà vốn dĩ ở thiên tri rắc phía dưới một chúng ma thú ở kia người đi đường ra tới kia nháy mắt không hẳn là nói ở không gian vỡ ra điều điều cái khe thời khắc đó kia một chúng ma thú liền toàn bộ tứ chi mềm nũng, thình thịch một tiếng, thân hình run rẩy ngã trên mặt đất, đầu rắn mà, trình thần phục thái độ. kia luồng hơi thở ở tây nam phương, nam chặt hoàn thành nhiệm vụ, chớ có chờ ngô đế đích thân tới. Ám cánh mặt vô biểu tình nói, là, là, giờ phút này, tín ngưỡng thần điện nội, bị sắp đặt ở thần điện trong điện tâm, kia ước một thành nhân thể tích cực đại tinh thạch, hưởng phí lập lòe ra một đạo vàng dòng lượng mang. ma này thôi rượu như hoa vàng dòng chi mang làm trong điện vài tên thân xuyên áo bảo trắng lão giả đều là thân hình chấn động kia vài tên lão giả lướt nhau không hề ngoài ý muốn đều là ở đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ đây là thân tích trọng lâm vẫn là đại trưởng lão nạp lan vệ trầm mặc một lát nói thông chi mặt trên trăm năm trước tự hắn trở thành tín ngưỡng thần điện đại trưởng lao khi đó khởi liền không có gặp qua này bạch linh cảm ứng tinh thạch Lựa quá mà ở tiền nhiệm ngày đầu tiên hắn liền rõ ràng nhận thức đến hắn cái này tín ngưỡng thần điện đại trưởng lao vị trí nếu muốn vững vàng tuyệt đối không thể động bất luận cái gì hoài tâm tư đối mặt trên cần thiết bảo trì tuyệt đối trung thành đại trưởng lão kia tìm kiếm thần thú ấu tể sự nhị trưởng lao liêu phi tự ngự khí có chút do dự nạp lan vệ bình tích nhìn kia quang mang gần là chợt lóe mà qua bạch linh cảm ứng tinh thạch thần thú ấu thể sự Phía trước bổn trưởng lão đã mệnh ngự tuyệt đi làm, bổn trưởng lão tin tưởng ngự tuyệt năng lực. Mà hiện giờ, biết rõ ràng Bạch Linh cảm ứng tinh thật sự, vì việc cấp bách. Chính là, nếu là kia thần thú ấu tể bị người trước một bước khế ước, kia. Lấy tín ngưỡng thần điện hiện giờ địa vị cùng thực lực, hơi chút thông minh một chút người, đều sẽ không lựa chọn cùng tín ngưỡng thần điện là địch Nạp lan vệ bỗng nhiên ra tiếng, đánh gây nhị trưởng lão Liêu Phi tự nói. Người tới. Ba gã thần bí thất cấp đại linh sư và ở đế đô lạc ra tin tức, ở đế đô nội lan truyền nhanh chóng, nhấc lên một mảnh kinh đào, mà đế đô nội vốn dĩ quỷ dị bình tĩnh, nhanh chóng bị đánh vỡ. Trần tinh đại lục thượng mặt khác hai đại đầu sỏ, bạch gia cùng tông chính gia ở thu được tin tức lúc sau, đều bí mật triệu khai cao tầng hội nghị. Mà trong đó cơ hồ cả ngày thời gian, rốt cuộc đã nói những gì, người ngoài liền không được biết rồi. Mạch nước ngầm, kích động. bất quá liền tính đế đô phong vân như thế nào biến ảo giờ phút này là cửu lê đều hoàn toàn không để ý tới hoặc là nói để ý tới không được núi rừng xanh ngắt mây mù lợn lờ nếu là xem nhẹ trong đó thỉnh thoảng vang lên thu giống nhưng thật ra vẫn có thể xem là một chỗ ưu tính nơi từ mặc ngươi nói hồng sa thú sẽ ở chỗ này lui tới sao mộ thì hơi nhìn mắt bên cạnh nam tử hỏi hồng sa thú hỉ thủy hỉ âm bên kia có tiếng nước chúng ta chỗ đó nhìn xem nam tử nói tuấn lãng trên má nhìn không ra cái gì cảm xúc có lẽ đổi cái từ càng vì thích hợp diện than mộ thì hơi bĩu môi chúng ta đều ở chỗ này chuyển động hai ba cái canh giờ hồng sa thu không có mặt khác ma thú nhưng thật ra gặp được không ít mật từ mặc nếu không chúng ta nghỉ ngơi hạ dù sao nhiệm vụ này thời gian dư giả chúng ta không đuổi đi ở mộ thì hơi bên cạnh người tóc vàng nam tử Đề nghị nói, ha ha, dịch khinh trần, ngươi thật là cái người tốt. Mộ thì hơi cười to, đại đại mắt mèo nội lượng tình một mảnh. Mặt vô biểu tình nhìn hai người liếc mắt một cái, đêm tử mặc cuối cùng là gật gật đầu, mà đợi hai người lần lượt ngồi xuống sau, nói, ta qua bên kia nhìn xem. ân, không chút suy nghĩ, mộ thì hơi liền ứng. Nàng thật là đi mệt, buồn mỹ thiếu nữ thể lực không tốt lắm, có một tí xíu buồn rầu. Dịch khinh trần vội vàng phất tay, đi. Vừa lúc, hắn có thể lợi dụng này cơ hội, lại ở thì hơi trước mặt xoát xoát hảo cảm. Mà đêm tử mặc, xem như thông chi hai người một tiếng sau, liền thẳng xoay người, tiếp tục chiều dòng nước thanh chuyển đến phương hướng đi đến. Róc rách nước chảy mang ra một phần hơi ẩm, phản chiếu suối nước bên cạnh xanh tươi thực vật, càng vì khả quan. Đồng nhiên, đêm tử mặc bước chân một đốn, nhìn suối nước chung kia chảy xuôi quá đỏ đậm chi sắc. Trong mắt thần sắc thâm thâm. Một lát sau, đêm tử mặc bước chân tiếp tục về phía trước, mà vài bước lúc sau, liền nhìn đến một mặt nửa dựa vào bên dòng suối yêu hồng. Đêm tử mặc cả kinh, đây là. Đi nhanh tiến lên, đêm tử mặc đi đến kia mặt yêu hồng bên cạnh, đang muốn rôi muốn tay thăm thăm người nọ hơi thở, lại đang xem thanh người nọ trên người quần áo khi, đêm tử mặc ngày thường không có gì biểu tình khuôn mặt tuấn tú, đông nhiên có chút vật mẹo. Thiếu niên này. có nam giả nữ trang cổ quái mà cái kia hơn phân nửa thân mình tẩm ở suối nước trung đúng là không lâu trước đây cùng doanh thiên chết một phen khổ chiến sau cuối cùng kiệt lực rơi xuống lạc cửu lê giờ phút này lạc cửu lê vốn dĩ tinh xảo khuôn mặt mang lên độc thuộc về thiếu niên ngây ngô góc cạnh cả khuôn mặt so với phía trước nhiều tám phần anh khí tinh xảo trung mang theo sắc bén rõ ràng chính là cái tướng mạo âm nhu xinh đẹp thiếu niên mà lạc cửu lê lúc trước hảo thân hình đã không có đối thuộc về nữ tính đường cong hoàn toàn không có thân hình dung mạo đã xảy ra chuyển biến nhưng lạc cửu lê phía trước an mặc tinh giác lại như cũ như cũ là thuộc về kiểu nữ tinh giác bất quá đêm tử mặc động tác dừng lại cũng gần là một cái chớp mắt sự này một cái chớp mắt lúc sau liền tiếp tục đi thăm hồng y thiếu niên hơi thở mềm nhẹ như cánh ve cơ hồ phát hiện không đến nhợt nhạt hô hấp đánh vào chỉ gian Đêm tử mặc mặt mày khẽ nhúc đích, người này, còn có khí. Nhanh chóng đem thiếu niên tử khê chung bế lên, đêm tử mặc cũng không rảnh lo lại đi xem xét cái khác, ôm người, liền trở về đi. Nhẹ trần, tử mặc giống như đã trở lại. Mộ thì hơi nhìn truyền đến thanh âm bụi cỏ, mắt mèo chừng mắt nhìn chừng Buồn mỹ thiếu nữ tỏ vẻ, còn không có nghỉ ngơi đủ đâu. Thảm! Dịch khinh trần hơi lăng, nhanh như vậy. Không quá hẳn là a Bất quá, mặc kệ hai người trong lòng nghĩ như thế nào, một lát sau, đêm tử mặc thân ảnh liền tiến vào hai người tầm mắt trong phạm vi. Chỉ là, đương hai người nhìn đến kia bị đêm tử mặc ôm vào trong ngực hồng y y thiếu niên khi, tương đối với mộ thì hơi há hốc mồm khiếp sợ, dịch khinh trần lại là hưng phấn. Này nho nhỏ đi ra ngoài một chuyến, cư nhiên nhặt cá nhân trở về. Vẫn là tại đây hoang sơn dã linh trung. Trở lên, vì mộ thì hơi tiếng lòng. Đêm tử mặc tên kia vận khí điếu tạc thiên A. Cư nhiên có thể nhặt được một đầu hóa hình, thả bị thương hồng sa thú. Sắc, như thế nào hắn liền không có cái kia vận khí. Khu khu, trở lên, vì dịch khinh trần tiếng lòng. Tử mặc, nơi này cư nhiên còn có thánh thú, thật là cực kỳ. May mắn chúng ta phía trước không gặp được, bằng không liền tính chúng ta tam thêm lên. Cũng đánh không thắng A dịch khinh trần nhìn chằm chằm đêm tử mặc trong lòng ngược hồng y thiếu niên, tạp tạp miệng. trong lòng thầm than vận khí tốt. Còn không phải sao, bọn họ ba người, huyễn cấp tối cao đêm tử mặc, cũng cũng chỉ là linh đổ ba cấp mà thôi. Phải biết rằng, hóa hình ma thú, ít nhất là thánh thú tứ cấp trở lên, liền tính kia đầu ma thú bị thương, nhưng chỉ cần nó còn thanh tỉnh, ai dám bảo đảm, nó tình nguyện theo chân bọn họ đua cái cá chết lưới rách, cũng không muốn trở thành người khác khế ước thú đâu. Rốt cuộc, thú cấp càng là cao ma thú. Trong xương cốt đầu kiêu ngạo liền càng nùng liệt. Dịch khinh trần nói, làm chuẩn bị tiến lên mộ thì hơi bước chân một đốn. Ngươi không có việc gì. Mộ thì hơi quay đầu nhìn về phía dịch khinh trần, mặt đẹp có chút ghét bỏ. Hóa hình hồng sa thú. Chẳng lẽ ra hỏa này muốn tìm hồng sa thú tưởng điên rồi. Vẫn là nói. Ra cửa đã quên uống thuốc. Dịch khinh trần không rõ nguyên do, chỉ cảm thấy mộ thì hơi trên mặt ghét bỏ, là ở nhặt được hồng sa thú đêm từ mặc. Cùng gì cũng không nhặt được hắn chi gian đối lập sinh ra, tức khắc trong lòng liền có chút hụt hẫng hư hắn luôn luôn nhân phẩm vận khí tốt, nhưng lại không nghĩ rằng đêm tử mặc ra hỏa này, nhân phẩm vận khí cư nhiên không huyễn cuồng tún điếu đến không biên, quả thực chính là chiến đấu cơ trung vip có hay không. Người này bị thương, thực trọng. Đêm tử mặc nói, mộ thì hơi vội vàng thu hồi suy nghĩ, chiều hai người đi đến, mà đợi đến gần, thấy rõ kia hồng y thiếu niên thương thế khi. không khỏi chịu khẩu khí lạnh. Này, thiếu niên trên người yêu hồng ngoại thường, nhiễm khai tảng lớn ám sắc, ướt lộc cục tản ra nùng liệt mùi máu tươi, mà ngoại thường thượng, rất nhiều địa phương rách nát bất kham, có chút địa phương cũng có thể trực tiếp nhìn đến màu đen áo trong, cùng ngoại phiên da thịt. Mà làm mộ thì hơi khiếp sợ chính là, thiếu niên vai trái chỗ huyết nục mơ hồ một đạo sỏ xuyên qua miệng vết thương, nàng thậm chí còn có thể từ trong đó nhìn đến, kia dày đặc bạch cốt Thiếu niên sườn eo trô áo ngoài, gắt gao dính ở huyết nhục thượng, bên hông chỗ màu đỏ trường bào, cũng không biết là thủy ướt nhẹp, vẫn là máu tươi nhiễm ướt dấu vết. kia từng giọt màu đỏ nhạt chất lỏng, theo thiếu niên rũ xuống tay đầu ngón tay, chậm dại thấp hẻn. Trước đêm nàng vông, mộ thì hơi nói, trong giọng nói mang theo khẩn trương. Người này, chẳng lẽ là đồng hành, cùng bọn họ giống nhau, cùng là lính đánh thuê. Mà ở đêm tử mặc đem lạc cửu lê buông kia nháy mắt, lạc cửu lê mày linh ninh, cả người hơi thở, trở nên càng vì mở mịt vài phần. Ngươi nhưng thật ra nhẹ điểm A. Mộ thì nhỏ bé thanh nói. Mà lời này vừa nói ra, dịch khinh trần trong lòng trực tiếp kéo vang lên một bậc cảnh báo, nhìn lạc cửu lê ánh mắt, cũng mang lên nhỏ đến không thể phát hiện phòng bị. Tiểu tử này lớn lên như vậy xinh đẹp, vừa thấy liền không phải hảo hóa. Không thành, hắn đến để phong điểm. Không thể làm hơi hơi bị tiểu tử này cấp lửa. Thật sự muốn cứu. Thấy mộ thì hơi từ nhẫn không gian chung lấy ra cầm máu đan, dịch khinh trần vội vàng nói, vạn nhất, vạn nhất tiểu tử này là người xấu làm sao bây giờ? Sẽ không a, nhìn không giống. Mộ thì hơi nói, biên nói, ánh mắt ở lạc cửu lê trên mặt ban quan mang theo tán thưởng. Nàng thật sự chưa bao giờ gặp qua, lớn lên như thế tinh xảo xinh đẹp thiếu niên, ngay cả. Ngay cả chín liên minh thiếu chủ tử cũng không thể đồng nhật mà nói. Ngạch, không đúng, thiếu chủ tử không thể dùng xinh đẹp tới hình dung. Dịch khinh trần trong lòng cảnh báo dung trời vang, một tay đem mộ thì hơi trong tay cầm máu đan đoạt lấy, hơi hơi, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Có chút lớn lên nhân môi nhân dạng, kỳ thật nội tâm thực gâm hiểm dơ bẩn. Mộ thì hơi tả dịch khinh trần liếc mắt một cái, miêu đồng trung lộ ra khinh bỉ, ít nhất ta ánh mắt. So sẽ đem người nhận sai hồng sa thú người nào đó, tốt hơn không ngừng như vậy một gấp hai. Dịch khinh trần ngữ nghẹn, ách, kỳ thật hắn nói tiểu tử này là người, cũng chính là thuận miệng nói nói mà thôi, chẳng lẽ này thật sự không phải hồng sa thú? Sẽ không? chớ hạ, nếu là không phải hồng sa thú nói, lấy hơi hơi không quen biết người này, nhưng đã giúp tiểu tử này nói chuyện xem ra, kia kia hắn ở hơi hơi trong lòng địa vị, chờ kia tiểu tử sau khi tỉnh lại. Chẳng phải là nguy ngập nguy cơ. Hơi hơi, ngươi nghĩ kỹ, cái này không thể tùy tiện cứu. Ít nói nhảm, đem cầm máu đan lấy tới. Ngươi nghĩ lại. Nghĩ kỹ rồi, nhanh lên nhi. Lại xác định. Ngươi như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa. Lạc cửu lê chỉ cảm thấy vẫn luôn có người ở bên thai khắc khẩu. Hơn nữa vẫn là cái loại này, hoàn toàn không có dinh dưỡng. Nghe được có thể làm người phát điên đối thoại. Là ai? Mẹ nó. lại là ai ở dịu dít? thằng lớn lên lông mi vụ rung động một lát sau lạc cửu lê mỏi mệt mở mắt trước mắt tầm mắt mơ hồ một mảnh một hồi lâu sau tầm mắt mới dần dần trở nên rõ ràng nhìn trên đỉnh đầu lá xanh nửa che lam không lạc cửu lê giật mình thần nơi này là nào lạc thành đôi chi tử thẩm vấn hội đường lạc gia trưởng lão làm khó dễ thần điện trưởng lão đã đến nàng khổ chiến ký ức thu hồi lạc cửu lê mắt phượng thanh minh rất nhiều đúng rồi nàng thất thủ đem lạc thành đôi giết chết sau cơ hồ là cửu tử nhất sinh mới từ lạc ra bên trong trốn thoát ngươi tỉnh trầm thấp nam âm truyền đến mà lúc này lạc cửu lê mới ý thức được chính mình bên cạnh thế nhưng là thật sự có người cố hết sức quay đầu lạc cửu lê liền thấy chính mình bên cạnh đứng ở cái thân xuyên hắc giáp nam tử ngươi khàn khàn thanh âm hoàn toàn đã không có ngày thường gieo rát lạc cửu lê mắt phượng trừng này này giống như Hoàn toàn không phải nàng thanh âm A. Màu tình huống. Trong lòng, đồng nhiên xuất hiện ra một cổ dự cảm bất tường. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra mạng lớn. hư dịch khinh trần hừ nhẹ một tiếng. Bị như vậy trọng thương, cư nhiên còn có thể khôi phục ý thức. Nếu không phải tiểu tử này thể chất đặc thù, đó là ý chí lực cường hãn đến kinh người. Lạc Cửu lê con ngươi hơi hơi cò rụt lại, tiểu tử. run rẩy nâng lên thu, chính mình ngược chỗ một sờ, một chào. Lạc cửu lê cao mày, không có việc gì à, nên ở còn ở, chẳng lẽ người này có mắt như mù. Mà lạc cửu lê động tác, làm ba người thân hình đều hơi hơi cứng đờ. Đêm tử mặc trên mặt, vẫn là nhìn không ra cái gì biểu tình, nhưng kia không ngừng chịu động khoe miệng, làm hắn cả người thoạt nhìn, đều có loại không quá phối hợp cảm giác. Mộ thì hơi một chương tiếu lệ và mẹo, mấy phen muốn nói lại thôi. Anh anh anh, thật vất vả phát hiện cái siêu cấp mỹ thiếu niên. Mị thiếu niên lại không quá bình thường, như thế nào phá. Mà dịch khinh trần sắc mặt kịch biến, tiểu tử này thoạt nhìn lớn lên xinh đẹp, cư nhiên là cái biến thái cuồng. Quả nhiên, nào đó người chính là nhân mô cầu dạng, thử. Ba người kỳ quái ánh mắt, lạc cửu lê tự nhiên là cảm giác được, trong lòng vừa mới biến mất bất tường dự cảm, lại lần nữa nảy lên. Có, cái gì vấn đề sao? Lạc cửu lê nói, thanh âm đã khàn khàn. Nói. tiểu tử ngươi là người nào tiếp cận chúng ta có cái gì mục đích dịch khinh trần đem hai người đẩy, đứng ở lạc cửu lê trước mặt lạc cửu lê xem thường một phen người này tuyệt bức đôi mắt có vấn đề hai tháng sau lính đánh thuê chín liên minh nội ly lạc hôm nay cảm giác hảo chút sao ôn Nhu nữ tử đem cửa phòng đẩy ra nhìn ngồi ở mép giường đọc sách hắc ý thì thiếu niên nhẹ giọng hỏi hắc ý thì thiếu niên đem trong tay sách của bông Hướng tới nữ tử cười cười, khá hơn nhiều, làm phiền tô gì nhọc lòng. Mà này hắc y gì thiếu niên, đúng là hai tháng trước, trọng thương rơi xuống, rồi sau đó bị đêm tử mặc đám người mang về chín liên minh Lạc Cửu Lê. Bất quá, hiện giờ Lạc Cửu Lê không gọi Lạc Cửu Lê, nàng sửa tên đổi họ, thân phận là một người ở tạm với chín liên minh lưu lạc lính đánh thuê, ly lạc, giới tính bỉ, nam, không sai, chính là nam. Thân thể của nàng kết cấu không có phát sinh biến hóa, nhưng này gần là nàng chính mình xem ra. Mà ở người ngoài trong mắt, nàng chính là một cái chính cống, không có trải qua nào đó giải phẫu mới chuyển biến mà đến thiếu niên. Di cuối cùng một câu giống như có chỗ nào không thích hợp. Khởi điểm nàng còn không tin, không tin bực này hoang đường sự, chính là sau lại, nàng cẩn thận thử một cái lại một người, phát hiện bọn họ trong mắt nàng, chính là phân loại thuộc giống được, mang bả. Quang ngã. Bọn họ thị giác, xúc cảm, giống như bị toàn bộ thay đổi, không. Không nên nói bị thay đổi, có lẽ nói, giống như bị làm nào đó ảo thuật càng vì thích hợp. Rồi sau đó tới, đương nàng ở suối nước chung, thấy chính mình ảnh ngược khi, thấy kia tồn tại với trong nước thiếu niên khi, nàng khiếp sợ qua đi, đó là mừng thầm. Tuy rằng không biết loại này biến hóa vì sao, nhưng nàng nhưng không quên, nàng đem tín ngưỡng thần điện tam trưởng lão doanh thiên chết xử lý. Cho dù tín ngưỡng thần điện người không có nhìn đến, nhưng doanh thiên chết đuổi theo nàng đi ra ngoài, hơn nữa không có lại trở về, đây là không tranh sự thật. Thêm chi, nàng lúc ấy cũng không có hủy thi diệt tích, chỉ cần tín ngưỡng thần điện người nhiều phái những người này đi tìm, liền thập phần dễ dàng đem doanh thiên chết thi thể tìm về. Nếu là lại đỉnh lạc cửu lê túi ra, thân phận mặt thế, đến lúc đó nàng vẫn là trốn không thoát một cái chết tự. Nam sinh liền nam sinh, nàng cũng không tin. Nàng này đổi cá tính đừng, liền hôn không tốt. Tô gì, ta đã không có việc gì, thương toàn hảo. Nếu là ngươi không tin, buổi chiều ta đi theo bọn họ đi ra ngoài săn thú, bảo đảm lấy cái lần đầu tiên tới. Lạc Cửu lê có chút bất đắc dĩ. Tô đồng không tán đồng, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không nghe lời. Lúc trước ngươi vừa tới thời điểm, kia thương chính là thiếu chút nữa điểm liền cướp đi ngươi toàn bộ mệnh, mới ngắn ngủn hai tháng, nơi nào đủ dưỡng thương. Lạc Cửu Lê Nguyệt Thái Dương Thỉnh Thịch thẳng nhẹ, nàng thương thế tình huống nàng chính mình nhất rõ ràng mà hiện tại nàng thật sự cảm thấy không có gì đáng ngại nhưng mà từ một tháng trước vô luận nàng nói như thế nào vị này tính cách ôn nhu luyện dược sư chính là không chịu làm nàng đi ra ngoài Lạc Cửu Lê thực buồn bực không chỉ là buồn bực chính mình ra ngoài bị ngăn trở càng buồn bực chính là nàng phát hiện chính mình thật đúng là ăn đối phương ôn nhu thế công đối thượng cái loại này lại nhải Cái loại này như tế thủy ôn nhu, cái loại này trong mắt mang theo thiện ý khuyên bảo, nàng phát hiện nàng một tí xíu biện pháp đều một có. Hoàn toàn không biết làm gì, các loại nghẹn khuất bất đắc dĩ, lại cứ lại không thể làm chút cái gì, tay sao ôn nhu thế công, nàng tỏ vẻ có điểm hồn không được. Được chứ, nàng chính là điển hình ăn mềm không ăn cứng, lạc kiểu lê đỡ chán, tô gì, ta thật sự không có việc gì. Ngươi nếu là thật sự không tin... có thể cho dịch khinh trần lại đây cùng ta tỉ thí tỉ thí. Nàng bảo đảm không đánh hở y hắn. Tô đồng bị lạc cửu lên nói đậu cười, ngươi đứa nhỏ này, liền ái cậy mạnh. Lạc cửu lê khỏe miệng vừa kéo, cậy mạnh. Điểm này sự, còn không đáng nàng phùng má giả làm người mập. tôi gì, ngươi có phải hay không lại đến ly lạc kia tiểu tử chỗ đó đi? Mới vừa nói lên dịch khinh trần, phòng ngoại lập tức chuyển đến dịch khinh trần thanh âm, lạc cửu lê đôi mắt hơi hơi nhíu lại một lần nữa quay lại màu đen mắt phượng nội tinh quang lập lòe mà đang chuẩn bị đẩy cửa dịch khinh trần bỗng nhiên thân mình run run gãi gãi trên đầu tóc vàng lẩm bẩm nói thời tiết này là trước tiên chuyển lệnh. kéo kẹt, liền gõ đều không có gõ cửa phòng bị trực tiếp đẩy ra lạc cửu lê nhìn bước đi tiến dịch khinh trần bỗng nhiên con con ngôi, nếu chính ngươi đưa tới cửa tới bị hố kia nàng liền không khách khí tô gì ngươi quả nhiên tại đây tiểu tử nơi này Dịch khinh trần dùng một loại quả nhiên như thế ánh mắt nhìn tô đồng, mà từ vào cửa đến đi vào tô đồng bên cạnh, xem cũng chưa xem lạc cửu lê liếc mắt một cái. Tô gì, nếu tiểu tử này đều ồn ào chính mình không có việc gì, ngươi liền không quan tâm nàng. Dịch khinh trần nói, hư phía trước cấp đi hơi hơi lực chú ý không nói, hiện tại cư nhiên còn làm tô gì vì nàng bận trước bận sau, siêu cấp quá mức. Vì mau, vì mao tiểu tử này ở chín lệ minh Trung nữ nhân duyên quá hảo. Từ tám tuần bà lão, cho tới 3 tuổi tiểu nữ hải cư nhiên có thể thông sát Chẳng lẽ hiện tại nữ nhân, đều thích cái loại này xinh đẹp tinh xảo thiếu niên. Tại đây xem mặt thế giới, dịch khinh trần tỏ vẻ, hắn đã chịu một vạn điểm thương tổn. Nhân ra ly lạc trọng thương chưa lành, nhẹ trần ngươi làm sao nói chuyện. Tô đồng có chút không vui. Tự tử mặc đem ly lạc mang về khi đó, nàng liền nhận thấy được, nhẹ trần đối ly lạc tồn tại địa ý, đứa nhỏ này. đến tột cùng ở bất mãn chút cái gì chẳng lẽ là dung mạo nhìn mắt dịch khinh trần bình phàm mặt lại nhìn mắt lạc cửu lê tinh xảo như thần tắc dung nhan tô đồng tỏ vẻ nàng giống như đoán được nguyên do vì thế nhìn dịch khinh trần trong ánh mắt nhu xuống dưới nhân tiện còn có một tia thương hại nhẹ trần kỳ thật tướng mạo bình phàm cũng có bình phàm chỗ tốt ân ít nhất không có như vậy nhận người tô đồng chậm dai nói và anh một đạo hắc lôi rơi xuống bổ vào dịch khinh trần đầu quả tim dịch khinh trần cảm thấy hắn hiện tại không ngừng đã chịu một vạn điểm thương tổn hắn một lòng hoàn toàn đã bị xét đánh thành cặn bã có hay không có hay không tướng mạo bình phàm cũng có bình phàm chỗ tốt không có như vậy nhận người tô gì ngài xác định ngài trong lời nói ý tứ không phải muốn biểu đạt hắn dịch khinh trần không chấp mắt không làm cho người thích mà lạc cửu lê nghe được tô đồng lời này Đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi, đồng thời cũng cảm thấy có chút buồn cười, tuy rằng nàng xác thật muốn thiết kế, làm dịch khinh trần cùng nàng đánh thượng một hồi, nhưng lại không nghĩ rằng, nàng bên cạnh cư nhiên có cái thần giống nhau đồng đội. Này vốn là xuất từ hảo ý nói, lại là những câu chắt dịch khinh trần tâm hoa, những câu dâm hắn đau chân. Trong lúc vô ý lơ đãng, quả thực châm ngòi thổi gió sức chiến đấu một vạn tăng thêm thượng. Ly lạc, chúng ta quyết đấu. Dịch khinh trần nghiến răng nghiến lợi nói, ai ngươi đứa nhỏ này, nói như thế nào không? Hảo, lạc cửu lê đánh gãy tô đồng nói. Dịch khinh trần trừng mắt, mang theo giận, đừng tưởng rằng trên người của ngươi còn có thương tích, đừng tưởng rằng có hơi hơi cùng tô gì giúp đỡ ngươi, ta liền sẽ là ngươi. Lạc cửu lê cười, mang theo khiêu khích, làm ta. Đợi lát nữa ngươi đừng hối hận, khóc lóc muốn chạy trốn liền thành. Dịch khinh trần nghiến răng, như vậy túm. Xem tiểu gia ta tới tỏa tỏa ngươi nhuệ khí. Trời trong nắng ấm, trời cao khí lãng, đây là cái hảo thời tiết. Mà, liền tại như vậy một cái thời tiết như thế chi tốt buổi chiều, chín liên minh một chúng các do binh, đều không có như ngày thường như vậy đi ra nhiệm vụ, ngược lại là làm thành một cái vòng lớn, tụ tập ở một chỗ đất chống thượng. Làm thành vòng lớn trong vòng, thanh niên tóc vàng cùng mắt đen thiếu niên, giờ phút này tương đối mà đứng, nhìn đối phương trong mắt. Chạy xuôi quá chiến ý. Ha ha, dịch khinh trần người cư nhiên đi khi dễ tiểu đệ đệ. Ly lạc, ngươi cũng đừng đánh, dịch khinh trần là một bậc linh đồ, đánh lên tới ngươi mời ta. Dịch khinh trần, ngươi kiểm chế điểm, đừng bị thương ly lạc tiểu tử, bằng không nhà ta tức phụ nhi lại đến lại nhại ta. Nghe mọi người ngươi một lời, ta một ngữ, dịch khinh trần chỉ cảm thấy chính mình tức giận đến quả thực muốn nổ mạnh. Khi dễ tiểu đệ đệ, đừng đánh. Kiềm chế điểm. Dựa, những người này như thế nào đều giúp đỡ ly lạc tiểu tử này. Mấy hắn còn theo chân bọn họ ở chung mấy năm, cư nhiên còn so ra kém lúc này mới tới hai tháng gà luộc tiểu tử. Còn không phải là một chương xinh đẹp mặt sao, này khác biệt đãi ngộ. Vô pháp nhịn. Dịch khinh Trần giận, lạc cửu lê cũng cảm thấy trong lòng khó chịu, nàng trước nay đều là dựa vào thực lực ăn cơm người. Hiện tại đây là mao ý tứ. Một đám cho rằng nàng lược Cùng dịch khinh Trần so, nàng sẽ nhược, chê cười. Hai cái trong lòng đều là không thoải mái người, ánh mắt đối diện bên trong, phát ra ra giống như thực chất chói mắt điện quang. Ly lạc, đồng ý khiêu chiến, đã có thể không thể lùi bước. Bằng không liền không xứng đương nam tử hán đại trượng phu. Dịch khinh Trần nói, cuối cùng nói nam tử hán đại trượng phu khi, âm tiết cắn trọng chút, ám chỉ châm chọc ý vị mười phần. Lạc cửu lê tuy rằng thân hình bộ dáng chuyển hóa, Nhưng này tuổi, lại là thật thật tại tại bay ở đằng kia, không có thành niên chính là không có thành niên, cho nên trên mặt nàng kia mấy phần tính trẻ con, còn chưa hoàn toàn rút đi. Lạc cửu lê mắt vượng nguy hiểm nhíu lại, lại tới khiêu khích nàng. Đây là sợ hãi nàng không cùng hắn đánh. Muốn dùng phép khích tướng. a đồng nhiên, lạc cửu lê trên mặt biểu tình biến đổi, lại là thập phần hiếm thấy mang theo một chút vô tội, nếu ta thắng. Ngươi có thể hay không cảm thấy thực mất mặt? Ha ha! Dịch khinh trần, ly lạc hỏi ngươi có thể hay không cảm thấy mất mặt? Kỳ thật ta cũng muốn biết, ngươi có thể hay không ngượng ngùng? Thú vị thú vị, dịch khinh trần, thua đừng khóc cái mùi A. Mọi người ồn nào? thập phần thành công lại ở dịch khinh trần trong lòng, bỏ thêm đem hỏa. Ít nói nhảm. Dịch khinh trần tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, bắt đầu, ta cho phép ngươi sử dụng khế ước ma thú. Lạc Cửu lê thần sắc như cũ vô tội, như vậy đối với ngươi mà nói, có thể hay không không công bằng. Nếu không trái lại, nàng lời này chính là đại lời nói thật, giống thiên kia thực lực, tuyệt bức có thể một móng nuốt đem hắn trụ chết. Như thế nào đánh? Giống như không quá công bằng a? Ha ha, không được, cười chết ta. Trái lại. Dịch khinh trần, ly lạc đệ đệ nói muốn trái lại. Dịch khinh trần, ngươi liền tiếp nhận rồi, đừng thua quá khó coi. Mọi người kỳ thật thuần túy muốn trêu chọc dịch khinh trần, lại ở trong lúc lơ đãng, cho dịch khinh trần nào đó thập phần chính xác kiến nghị. Chỉ là, lạc cửu lê hảo ý, dịch khinh trần lý giải không được, chỉ cho rằng ly lạc khinh thường chính mình, lập tức hử lạnh một tiếng, không cần, bắt đầu. Dứt lời, dịch khinh trần từ nhẫn không gian trùng lấy ra một phen cho đen sắc loan đao, dẫn theo đao, dịch khinh trần triệu lạc cửu lê vẫy vây tay, ý tứ chính là làm nàng tiên tiến công. mà này xem như dịch khinh trần làm lạc là cửu lê nhất chiêu diễn ngược chi sắc bỏ lên trên khỏe mắt đôi lông mày lạc cửu lê hít mắt nhìn dịch khinh trần một hồi lâu sau bỗng nhiên thân hình sâu động kia tốc độ cực nhanh dường như hóa thành một đạo tàn ảnh chiều dịch khinh trần phóng đi nếu ngươi thành tâm thành ý muốn tìm đường chết vì phòng ngừa thế giới bị phá hư vì bảo hộ thế giới ái cùng hòa bình kia nàng liền đại phát từ bi cố mà làm phối hợp ngươi nàng chính là xuyên qua ở ngân hà Khu khu, đình chỉ. Giống như lại có thứ gì trà trộn vào tới. Chụp phi. Mà giờ phút này lạc cửu lê, căn bản là không có lấy ra bất luận cái gì vũ khí. Vốn đang ở hi hi ha ha một chúng lính đánh thuê, nhìn thấy lạc cửu lê tốc độ, đều là trong lòng chấn động, không thể tin tưởng nhìn kia tựa hóa thành quần phong, hướng về dịch khinh trần phóng đi hắc ý lìa thiếu niên. Tốc độ này. Mà dịch khinh trần, chỉ thấy trước mặt hắc ảnh một lượt mà qua. Rồi sau đó liền cảm thấy chính mình trước ngực chỗ, hung hăng mà ăn một chân. Nếu không phải ở cuối cùng thời điểm, dịch khinh trần thôi phát linh lực, này một đá, hắn đều cảm thấy chính mình ít nhất sẽ đoạn thượng 5-6 căn xương sườn. Tuy rằng dịch khinh trần thôi phát linh lực, nhưng này nhớ trọng đá sau lực, lại trực tiếp làm hắn cả người bay đi ra ngoài. Ma một chúng lính đánh thuê, nhìn lạc cửu lê trên đỉnh đầu hiện lên, cùng dịch khinh trần giống nhau như lúc, mang theo xích hồng sắc qua loa đồ tự. Mỗi người mắt to chừng mắt nhỏ, cả kinh không khép miệng được. Linh đồ một bậc. Cư nhiên là linh đồ một bậc. Thảo chi ly lạc cư nhiên là linh đồ một bậc. Nàng thành niên sao? Nhìn dáng vẻ cũng không có, còn không có thành niên một bậc linh đồ. Nay thực lực, chẳng lẽ ly lạc là đại gia tộc người thừa kế? Ta lạc cái đi. Cơ hồ là toàn bộ thân mình nện ở trên mặt đất, dịch khinh trần đau đến nhe răng trận mắt, lại là vội vàng từ trên mặt đất bò dậy. Nhìn lạc cửu lê trong mắt, có khó có thể che giấu phẫn nộ. Ngươi gạt ta. Dịch khinh Trần nói. Lạc cửu lê không rõ nguyên do, cái gì. Nên sẽ không ngươi cho rằng buồn thiếu kỳ thật là cái cặn bã. Buồn thiếu nhưng cho tới bây giờ đều không có nói qua. Dứt lời, lạc cửu lê lại lần nữa tiến lên, trong tay như cụ không có bất luận cái gì vũ khí. Nàng không thoải mái, cái này xem nàng khó chịu, mà nàng lại xem hắn khó chịu người. vừa vặn có thể lấy tới làm nàng xả xả giận Đúng. có thể a đánh thắng nàng lại nói hát ảnh xét qua tốc độ như gió dịch khinh trần cả kinh không dám lại thiếu cảnh giác đánh lên hoàn toàn tinh thần nênh địch thậm chí liền kia một tay loan đao kỹ thuật đều phát huy tới rồi cực hạn nhưng mà với anh dịch khinh trần lại lần nữa bị mỗi chín đá bay hơn nữa bi thôi phát hiện đối phương gần người thuật đấu vật hoàn toàn chính là cường hãn đến biến thái Vâng, vâng, một lần lại một lần bị lạc cửu lê đá bay, dịch khinh trần một lần lại một lần bỏ lên, rồi sau đó lại xông lên đi, trăm phần trăm treo lên đánh hình thức. Mà chung quanh vây xem một chúng lính đánh thuê, đã từ lúc bắt đầu khiếp sợ, đến mặt sau chết lặng, lại đến cuối cùng đương nhiên, thậm chí còn sẽ bình luận hạ lạc cửu lê chiêu thức. Xinh đẹp, lao tử còn không biết, nguyên lai xoay chuyển đá có thể đá đến như vậy xinh đẹp. ly lạc này thân thuật đấu vật thật lợi hại ta hiện tại thập phần khẳng định liền tính dùng tới linh lực ta cũng đánh không thắng nàng cũng không phải là sao cũng không biết ly lạc tiểu tử này rốt cuộc là nơi nào người chúng lính đánh thuê ở nghị luận tiêu điểm đều ở lạc cửu lê trên người đến nỗi một lần lại một lần bị đá bay nhưng vẫn là chăm chết không buông tha bỏ lên dịch khinh trần lý cũng chưa lý một chút dịch khinh trần cắn răng vàng ra tới mà theo dịch khinh trần giọng nói rơi xuống Một đạo kim mang tự hắn giữa mày chối loại ra, tiếp theo thức, dịch khinh trần bên cạnh, liền nhiều đầu hình thể to lớn kim văn tia trước báo đốm. Theo kim văn tia trước báo đốm xuất hiện, bốn phía gieo hò thổn thức thanh hôn tạp một mảnh, dịch khinh trần ở chín liên minh chung còn có chút địa vị, này nguyên nhân chỉ ở chỗ hắn có đầu ba cấp thanh thú. Mấy năm trước, dịch khinh trần đi theo lính đánh thuê đội đi làm nhiệm vụ, nhưng toàn bộ lính đánh thuê đội lúc trước sai đánh giá kia đầu muốn săn giết ma thú cấp bậc. nay một sai, đó là săn giết giả thành bị săn giết giả, hai người thân phận nháy mắt đổi. mà lúc trước dịch khinh trần ở hoảng loạn bên trong, cùng chúng lính đánh thuê chạy tán, vốn tưởng rằng sẽ như vậy táng thân ma thú chi khẩu, lại không nghĩ rằng bị hắn ngoại ý muốn nhặt được một đầu thánh thú ấu tể. thánh thú ấu tể, liên tính đối với tài nguyên hùng hậu đại gia tộc tới nói, cũng là thập phần chân quý tài nguyên, hướng chi là tán du lính đánh thuê. mấy năm thời gian, thánh thú ấu tể lớn lên. cũng là tấn một bậc, trở thành ba cấp thành niên thành thú. Lạc Cửu lê nhìn Kim Văn tia trước bào đốm, con con môi, có điểm ý tứ. Dịch khinh trần che lại đau đớn ngực, tiểu tử ngươi, đừng như vậy cuồng. Vàng, chúng ta cùng nhau thượng. Mẹ nó, hắn cũng không tin, hơn nữa vàng, hắn còn đánh không lại tiểu tử này. Khu, hiện tại dịch khinh trần, đã bị lạc Cửu lê hoàn toàn khí ngốc, đến nôi phía trước nói cái gì có để. đã sớm bị hắn vứt đến trên chín tầng mây đi giống kim văn tia chớp báo đốm nổi giận gầm lên một tiếng theo sau hóa thành một đạo kim sắc tia chớp thẳng tắp chiều lạc cửu lê phong đi chúng lính đánh thuê nín thở ở đây không ít người đều là lính giáo qua này đầu kim văn tia chớp báo đốm lợi hại này báo chảo mang ra địa lưu thật sự là quá thấy kim văn tia chớp báo đốm xông đến trước mặt lạc cửu lê bông nhiên nghiêng người một trốn rồi sau đó tay phải hư không nắm chặt Hoàng Kim chạm rông trường thương sậu hiện. Dẫn theo trường thương, lạc cửu lê lập tức nằm ngang đảo qua, trực tiếp quét về phía Kim Văn Tia trước báo đốm tứ chi. Mà kia chừng người trưởng thành đùi gấp hai thô báo chân, bị lạc cửu lê này một hoành đoạt quét đi xuống, tựa hồ phát ra nào đó tiếng vang. Nga ô! Một đạo kim sắc mang điểm đèn tàn ảnh từ không trung bay qua, vẽ ra một đạo thê thảm đường họa dạp ổn, kia đầu Kim Văn Tia trước báo đốm, thập phần quang vinh bức nó chủ nhân vết xe đổ. Dịch khinh trần trận tròn mắt, chúng lính đánh thuê cũng trận tròn mắt. Ai tới nói cho hắn, này tình huống như thế nào? Cứng đờ quay đầu, nhìn kia đầu cái bụng hướng lên trời, ngao ngao gọi bậy, bốn chảo luận đạo, tựa muốn thông qua động tác tới xem nhẹ thống khổ kim văn Tia trước bào đốm, mọi người chỉ cảm thấy, thế giới này, thật sự huyền huyễn. Ba cấp thanh thú, bị một kích nháy mắt hạ gục. Mà cái kia phóng chiêu người, cư nhiên vẫn là một bậc linh đồ. Nếu là trước kia có người như vậy cùng bọn họ nói, bọn họ nhất định sẽ cho rằng người nọ là ngốc ít. Nhưng hiện tại, mặc, chúng lính đánh thuê đều thập phần ăn ý bảo trì trầm mặc. Được chứ, thế giới to lớn, nguyên lai thật sự việc lạ gì cũng có. Nằm trên mặt đất ngao ngao kêu kim văn tia trước báo đốm. Nàng ra ám chiêu. Ngao ô, nó không phục. Lạc cửu lê đem hoàng kim trường thương vừa thu lại, nhìn dịch khinh trần xanh trắng đan xen mặt, nhàn nhạt nói, ngươi. Đánh không lại ta. Dịch khinh trần thu được nhà mình khế ước ma thù ý tưởng, lập tức cũng không đi che đau đớn khó nhịn ngực, duỗi tay một lòng tay, chỉ vào lạc cửu lê. Ngươi, ngươi già ám chiêu. Lạc cửu lê nhúng mảy, cho nên. Ngươi vô tình. Dịch khinh trần nói. Lạc cửu lê khuôn mặt nhỏ hơi hắc, mặc danh liền nhớ tới mô đoạn thập phần sốt ruột đối thoại. Nam, ngươi vô tình, ngươi tàn khốc, ngươi vô cớ gây rối. Nữ. Vậy ngươi liền không phải không có tình, không tan khốc, không phải không có lý lấy náo. Nam, ta nơi nào vô tình, nơi nào tàn khốc, nơi nào vô cớ gây rối. Nữ, ngoa tào, lại lần nữa đình chỉ. Nay tiểu tình lữ đối thoại, quả thực chính là đủ rồi. Một phen đơn phương treo lên đánh sau, lạc cửu lê cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều, vì thế đối với dịch khinh trần, cũng nhiều chút lời nói, dù sao ngươi đánh không lại bổn thiếu. liền tính dùng tới khế ước ma thú cũng đánh không lại. Liền tính ngươi như thế nào không phục, đây là sự thật. Dịch khinh trần một ngụm lao huyết ngạnh ở trong cổ họng, chúng lính đánh thuê nhìn một thân nhàn nhã, chút nào nhìn không ra mới vừa rồi tiến hành quá vật lộn lạc cửu lê, yên lặng vì dịch khinh trần điểm căn ngọn nến. Nay bị ngược đánh một đốn lúc sau, còn cho nhân ra thần bổ đao, cũng hình như là man đáng thương. Ngươi thật là linh đồ một bậc. Dịch khinh trần chưa từ bỏ ý định, Không lý do a, không có lý do gì cùng là linh đồ một bậc, này thực lực cư nhiên sẽ chênh lệch nhiều như vậy. Lạc Cửu lê tả dịch khinh trần liếc mắt một cái, ánh mắt kia, hoàn toàn chính là đang xem ngu ngốc, người ánh mắt không hảo xử Rõ ràng chiến đấu thời gian, nàng linh lực chi đồ đều xuất hiện qua. Dịch khinh trần một nghẹn, kia không biết bị lạc Cửu lê đạp nhiều ít chân ngực, tựa ở một cái chớp mắt đau đớn tăng lên. Kỳ thật dịch khinh trần hỏi, cũng là chúng lính đánh thuê muốn biết đến. Cùng là một bậc linh đồ, này thực lực có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Này ly lạc tiểu tử rốt cuộc là chỗ nào dưỡng ra tiểu quái vật, như vậy điếu tạc thiên. Thiếu chủ tử đã trở lại. Đông nhiên, nơi xa truyền đến thanh âm, chúng lính đánh thuê đều là thân hình chấn động, theo sau vội vàng quay đầu, chờ nhìn đến kia mặt tinh tráng thân ảnh khi, đều lộ ra tươi cười. Thiếu chủ tử, hoan nghênh trở về. Ha ha, vừa thấy thiếu chủ tử bộ dáng. liền biết nhiệm vụ lần này thập phần thuận lợi, thiết thuận lợi là đương nhiên, thiếu chủ tử chính là thất cấp linh đồ. một lần nữa vui chơi lên lính đánh thuê, sôi nổi chen vào nói hướng trở về giả chúc mừng, lính đánh thuê này một hàng nghiệp là thật sự nguy hiểm, mỗi một lần ra ngoài đều khả năng tạo thành vĩnh biệt. lạc cửu lê thu thập chúng lính đánh thuê trong lời nói ý tứ, đống nhiên cảm giác một đạo mãnh liệt ánh mắt dừng ở trên người mình, lạc cửu lê mặt mày khẽ nhúc đích, theo ánh mắt nhìn lại. mà chỉ thấy cách đó không xa một người thân xuyên mổ đèn tinh giáp nam tử cao lớn chính hướng tới bọn họ cái này phương hướng đi tới nam tử mặt như đao tước mày kiếm tà phi thân hình vĩ ngạ cả người thiết huyết một thân huyết sát chi khí thập phần mãnh liệt giống như một phen uống huyết vô số lưỡi dao lặc cửu lê mắt vượng hiếp lại điểm sơn trong mắt vượng nhiễm khai ám sắc này nam nhân trong tay thu hoạch quá sinh mệnh liền tính không có thượng vạn cũng có mấy ngàn huyết hương vị Thật là nùng liệt. Ngươi chính là tô gì trong miệng ly lạc? Độc Cô quyết trầm giọng nói. Lạc Cửu lê nhướng mày, không đáp hỏi lại, có gì phải làm sao? Quyết, giúp ta. Dịch khinh trần ngang trời chen vào nói, tiểu tử này cùng thật sự, nếu không cho điểm nhan sắc nàng nhìn một cái, quả thực chính là phiên thiên. Chúng lính đánh thuê, nói, loại này chính mình đánh không lại, liền đi tìm giúp đỡ cách làm, thật sự được chứ? mà dịch khinh trần hiện tại cũng mặc kệ nhiều như vậy này một trận bị lạc cửu lê đá tàn nhẫn ngực chỗ kia cổ buồn bực nghẹn khuất chi khí không những không có hóa rớt ngược lại đổ đến hắn càng khó chịu hừ hừ quyết chính là thất cấp linh đồ thu thập một cái một bậc linh đồ tiểu tử còn không dễ dàng Độc cô quyết mặt vô biểu tình nhìn lạc cửu lê chín liên minh có chín liên minh quy củ nếu ngươi hiện tại ở tạm tại đây phải thủ quy củ sẽ tổn hại đến chín liên minh một chút ít sự tuyệt không có thể làm nếu không nói câu nói kế tiếp độc cô quyết không có nói xong nhưng trong đó uy hiếp chi ý đã là thập phần sáng tỏ lạc cửu lê gật đầu nhưng thật ra không thèm để ý độc cô quyết trên người bỗng nhiên phát ra sắc khí cái này tự nhiên tính lên chín liên minh còn đã cứu nàng một cái mệnh nàng lạc cửu lê trước nay đều là ân đoán phân minh người tích thủy tri ân chắc chắn dung tuyển tương báo ai quyết Ngươi nhưng thật ra giúp ta giáo huấn tiểu tử này a. Dịch khinh trần thấy độc cô quyết lời nói, cư nhiên cùng hắn tưởng liền tám gậy tre đều đánh không, tức khắc có chút nóng nảy. Lạc cửu lê trảo phúng nhìn dịch khinh trần liếc mắt một cái, lang môi khẽ nhúc đích, không tiếng động nói, ra. Tức. Dịch khinh trần thân hình cứng đờ, tưởng tiến lên, rồi lại không dám tiến lên, trước ngực như cũ tồn tại đau đớn, thời thời khắc khắc ở nhắc nhở hắn, liền ở mới vừa rồi. Hắn bị trước mặt cái này nhìn như ngây thơ hồn nhiên, thuần lương vô hại thiếu niên, hung hăng mà ngược đánh một đốn. sắt Xem nàng khó chịu, nhưng lại làm bất quá nàng cảm giác, thật mẹ nó nghẹn khuất. Đối với đem tâm tư đều viết ở trên mặt dịch khinh trần, là cửu lê đạm cười, ân, gia hỏa này không phải cái có lòng dạ nhưng không đề phòng. Mà thấy công đạo song sau độc cô quyết có rời đi chi ý, dịch khinh trần thật sự nóng nảy, lại là không quan tâm. Nói thẳng, Quyết, tiểu tử này là một bậc linh đồ, ta đánh không lại nàng. Chúng lính đánh thuê, cư nhiên bị buộc thành dáng vẻ này. Bất quá, ngươi xác định chỉ là một câu đánh không lại đơn giản như vậy. Nằm trên mặt đất Kim Văn tia chớp báo đốm, trần A. Kỳ thật buồn báo báo còn muốn mặt. Mà độc cô Quyết, dục phải rời khỏi bước chân một đốn, duệ như chim ưng ánh mắt lại lần nữa đầu hướng lạc cửu lê, tựa muốn đem nàng cả người phân tích hay. Lạc cửu lê cả người thong rong, tinh xảo như lối vẽ tỉ mỉ mặc họa trên mặt, mang theo nhẹ nhẹ khiêu khích. Nhìn cái gì mà nhìn? Hắn đánh không lại buồn thiếu là sự thật, ngươi liền tính lại xem, cũng không thay đổi được hắn thực lực cặn bã sự thật. Dịch khinh trần cắn răng, dứt khoát bất cứ giá nào, quyết, tiểu tử này thuật đấu vật rất lợi hại. Lại sợ độc cô quyết còn không dao động, dịch khinh trần lại bỏ thêm câu, lấy ta cảm giác, nếu là không để dùng linh lực nói. Chúng ta chín liên minh chung, không có người là tiểu tử này đối thủ. Chúng lính đánh thuê che mặt, tuy rằng đây là sự thật, nhưng chói lọi nói ra, thật là mẹ nó đổ phá hoại. Đã đỉnh chỉ ngao ngao kêu Kim Văn Tia chớp báo đốm, Trần A. Buồn báo báo có thể hay không không quen biết ngươi. Quá mất mặt. Không để dùng linh lực, chín liên minh chung không người là nàng đối thủ. Không người, mà trong đó liền bao gồm độc cô Quyết. Ngươi, rất lợi hại. Độc Cô quyết bình tĩnh nhìn Lạc Cửu Lê, như hàng đảm cây cỏ mắt chỗ sâu trồng, một sợi chiến ý nhanh chóng sẽ qua. Lạc Cửu Lê câu môi cười, so với nào đó sức chiến đấu vì giá trị âm cặn bã tôi nói, còn hành. Sức chiến đấu vì giá trị âm cặn bã dịch khinh trần. Tới thượng một hồi, không cần linh lực. Độc Cô quyết nói, mà hắn nói lời này thời điểm, hoàn toàn là trần thuật câu nói, căn bản liền không tính toán cố vấn Lạc Cửu Lê ý kiến. Mắt Phượng lại, Lạc cửu lê nhìn trước mặt một thân huyết sát chi khí nam tử, đống nhiên cảm thấy, tay ngứa. Tự mạc danh đi vào nơi này tới nay, nàng vẫn luôn liền ở vào bị áp chế trạng thái, mà nàng lấy làm tự hào một thân thuật đấu vật, chỉ cần gặp phải những cái đó huyến cấp so nàng cao, liền hoàn toàn thi triển không khai, quả thực nghẹn quất. Hảo. Lạc cửu lê ứng. Phong quá, kia đất trống phía trên, chúng lính đánh thuê như cũ vây quanh cái vòng. Chỉ là cái này vòng so với mới vừa rồi cái kia, rõ ràng liền lớn hơn mấy lần. Không có biện pháp, này đối chiến trong đó một phương thực lực, cùng mới vừa rồi cái kia, hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Nháy mắt đã chịu một vạn điểm thương tổn dịch khinh trần, thừ ta ngồi chờ, ngồi chờ ly lạc kia tiểu tử bị treo lên đánh. tiên Lặng ôm đầu kim văn kia trước báo đốm, này nhị hóa mới không phải buồn báo báo khế đức chủ. Bắt đầu. Lạc cửu lê nói. Phong. Tựa tại đây khắc cũng mang lên một phần nóng bỏng, ánh mặt trời, tựa càng vì nóng rực, bốn phía, không khí tựa hơi hơi sôi trào lên. Đây là chiến ý, thuần túy chiến ý. Hai người đối diện, đều là quan sát đến đối phương nhất cử nhất động, một lát sau, lại là đồng thời hướng đối phương mà đi. Lưỡng đạo tan ảnh, tốc độ đều là cực nhanh, mang ra gió lạnh, thế nhưng đối phương đều là cảm thấy một cổ hơi hàn. Tốc độ cực kỳ mau hai người, đã mơ hồ thân ảnh. làm chúng lính đánh thuê xem thẳng mắt, có thậm chí liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút, sợ bỏ lỡ như vậy một hồi xuất sắc đánh cờ. Độc cô quyết thiết quyền, tựa có chứa ngàn cân chi lực, Lạc Cửu lê thân hình linh hoạt, đột nhiên chiều bên cạnh một tránh, tránh đi mũi nhọn, rồi sau đó vươn chân dài quét về phía đối phương hạ bản. Hắn mắt châm xuống, độc cô quyết nhanh chóng nhảy lên, nhiên, hắn lại không nghĩ rằng, Lạc Cửu lê này đã qua, động tác gần là hoàn thành một nửa, liền bỗng nhiên dừng lại. Sườn phương lệ phong phất tới, độc cô quyết đồng mắt hơi hơi co rụt lại, hiện giờ thời gian, đã không đủ đủ hắn tránh về phía một bên. Nhanh chóng giơ tay, độc cô quyết dùng cánh tay chặn lại lạc cửu lê một cái trọng quyền, mà ở kia nhớ trọng quyền chân chính đánh tới thì khi, độc cô quyết đôi mắt nhăn trầm. Này lực đạo, lạc cửu lê đôi lông mày hơi trọn, ưu thập phần không tồi tốc độ, lại đến. Nắm tay bị chặn lại kia nháy mắt, cơ hồ là tại đây đồng thời. Lạc Cửu lên đùi phải vừa dẫm, thân như dao long, một cái xinh đẹp lưu loát xoay chuyển đá, liền nháy mắt bị dùng ra. Quỷ mị phương pháp, nắm lấy không ra, hoàn toàn không có bất luận cái gì quy luật. Ngay từ đầu, Độc Cô quyết còn có một chút tiến công, chính là theo thời gian trôi qua, Độc Cô quyết biến thành chỉ thủ chứ không tấn công một phương, hơn nữa có thể nhìn ra, hắn phòng thủ động tác dần dần trở nên cố hết sức. Ngoài vòng Chúng lính đánh thuê đại khí cũng không dám xuyến một ngụm, một trương trương tục tẳng mặt trướng đến đỏ bừng, kia lập lòe nóng rực mắt, ở người khác mở ra, tựa bọn họ mới là lên sân khấu tỉ thí cái kia. Dịch khinh trần cơ hồ là cắn một ngụm ngân nha A quyết, thượng A. Đem ly lạc cái kia tiểu tử đánh thành đầu heo, ngươi có thể. Ai mau tránh ra. Và anh. Hơn 10 phút sau, độc cô quyết một cái vô ý, bị bắt được một cái phòng thủ lỗ hồng. Theo sau bị lạc cửu lê một chân đá phi. Nhìn trên mặt đất độc cô quyết, chúng lính đánh thuê chấn kinh rồi, thiếu chủ tử đây là. Thua. Cư nhiên bại bởi cái vị thành niên tiểu tử. Sắc, lao tử không sống. Từ trên mặt đất bò lên sau, độc cô quyết không có đi chụp trên người bối đất, mà là đầu tiên nhìn về phía lạc cửu lê, nói, lại đến. Lạc cửu lê mí môi, lặng lẽ giật giật chính mình vai trái. cảm giác được kia ti ẩn ẩn tỏa đau ở có thể chịu đựng lúc sau gật đầu hảo lại đến này nam nhân thuật đấu vật thật sự thực không tồi mà nàng cũng đã lâu không như vậy vui sướng qua các ngươi hai cái cho ta dừng tay dịu dàng nhiễm giận thanh âm truyền đến ngạnh sinh sinh làm hai người động tác dừng lại lạc cửu lê cứng đờ quay đầu nhìn đầy mặt tức giận đi nhanh chiều bên này đi tới tô đồng chỉ cảm thấy chính mình huyệt thái dương bỗng nhiên chướng đến lao đau đừng, đừng tới đây, cầu buông tha, cùng lạc cửu lê không sai biệt lắm, độc cô quyết sắc mặt cũng không phải thực hảo, không, phải nói không phải thực bình thường, kia trương vốn dị như đau tức khuôn mặt tuấn tú thượng, giờ phút này tựa hồ ở ẩn nhận cái gì? a quyết, ly lạc là ta chín liên minh khách nhân, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại làm cái gì? cư nhiên cùng khách nhân đánh nhau rồi, sao lại có thể như vậy? tô đồng đầu tiên đối độc cô quyết nói. Tô đồng thân phận là chín liên minh minh chủ thê tử nội muội mà thêm chi nàng bản thân chính là danh luyện dược sư cho nên ở chín liên minh nội được hưởng cực cao địa vị độc cô quyết diện than khuôn mặt nhìn như vô biểu tình nhưng là kiểu lê lại trong lúc lơ đãng thấy được độc cô quyết trên trán căng thẳng gân xanh tức khác không phúc hậu vui vẻ Tâm tắc này gân xanh nhảy lên tần suất giống như lại nhanh rất nhiều thần kỳ a bất quá nhạc về nhạc lạc cửu lên nhưng không quên một chút một chút đi ra ngoài chính cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo người chết hảo quá ta chết kia cái gì thiếu chủ ngươi liền tự mình chống nàng không tiếp khách a quyết người tới đều là khách lại nói ly lạc kia hài tử chính là trọng thương chưa lành các ngươi như thế nào có thể đánh lên tới đâu tô đồng lo chính mình nói vạn nhất khái chỗ nào rồi ngươi làm ly lạc làm sao bây giờ chúng đã thạch hóa linh đánh thuê Vừa mới cái kia đá người đã đến vô cùng dũng manh thiếu niên, sẽ là dễ toái hoa A. Sắc mặt đen nhánh dịch khinh trần, trọng thương chưa lành. Khái chỗ nào? Sắc. Vừa mới cái kia đánh đến như vậy hoàn, rốt cuộc là ai? Còn có, tô gì đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, mỗi lần nhiệm vụ trở về thời điểm, tới trước tô gì chỗ đó đi xử lý miệng vết thương. Ngươi đừng nhìn những cái đó là tiểu thương, nếu là xử lý không tốt. thực dễ dàng rơi xuống bệnh căn tô đồng lại nhải độc cô quyết trên trán gân xanh lại là một banh lại vào lúc này khoe mắt dư quang thấy được dục muốn lặng lẽ rời đi lạc cửu lê vì thế thân là lính đánh thuê chín liên minh thiếu chủ tử độc cô quyết không biết như thế nào đầu góc nóng lên làm kiện làm chính mình kinh ngạc làm dịch khinh trần vỗ tay trầm trồ khen ngợi lại làm lạc cửu lê hận không thể bóp chết chuyện của hán tô gì nàng muốn chạy độc cô quyết một câu Liên đem Lạc Cửu Lê kéo xuống thủy. Tô Đồng sửng sốt, tiếp theo nháy mắt, đột nhiên quay đầu đi xem Lạc Cửu Lê. Mà đương Tô Đồng nhìn đến, đã thối lui đến vòng duyên bên cạnh Lạc Cửu Lê khi, ánh mắt lập tức nhiệm trách cứ, "Ngươi đứa nhỏ này, lại không nghe lời. Làm ngươi hảo hảo dưỡng thương ngươi không nghe, cư nhiên thật sự chạy ra cùng người khác tỉ thí. Vạn nhất vai trái thượng miệng vết thương lại băng rồi, tô gì, nhưng không để ý tới ngươi." Lạc Cửu Lê chỉ cảm thấy da đầu tê dại, Nàng tự hầu nghe tới rồi, mặt sau một đống giáo hóa nói, như thế nào phá, nàng giống như mau nhịn không được, hảo muốn chạy người. Bình tĩnh đứng ở tại chỗ, lạc cửu lê gắt gao chừng mắt độc cô quyết, ngươi nha tìm đánh. Độc cô quyết hàn mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt từ lạc cửu lê trên mặt, chuyển rời đến nàng vai trái chỗ, ngươi, bị thương. Ngươi đứa nhỏ này, rốt cuộc có không đang nghe tô gì nói chuyện, một cái hai cái đều là như thế này, thật là không cho người bất lo. Tô Đồng còn đang nói, Lạc Cửu lê chảo phúng hơi câu môi, "Đúng vậy, bổn thiếu liền tính bị thương, cũng có thể thắng ngươi." Độc Cô quyết nhíu mày, nói, "Tô gì? Nàng miệng vết thương khả năng nứt ra rồi." "Bị thương?" Cư Nhiên còn cùng hắn luận bàn, "Hơn nữa, hắn còn thua." Lạc Cửu lê mắt vượng chừng lại chừng, không thể tin tưởng nhìn Nghiêm Trang Độc Cô quyết. "Đây là, không hô chết nàng, thế không bỏ qua." lao tử cùng ngươi cái gì thù cái gì oán ngươi nói a lao tử cùng ngươi rốt cuộc cái gì thù cái gì oán cái gì thù cái gì oán nơi này vô hạn hồi âm cái gì miệng vết thương nứt ra rồi tô đồng kinh hãi giờ phút này nàng cũng bất chấp nói cái gì đó trực tiếp tiến lên một phen giữ chặt lạc cửu lê tay phải sau đó đem người kéo đi rồi không sai lạc cửu lê chính là bị kéo đi hắc khuôn mặt nhỏ bị kéo đi, chúng lính đánh thuê hai mặt nhìn nhau, nhìn kia bị kéo lúc đi, tản ra nồng đậm đoán khí xinh đẹp thiếu niên, gại gãi đầu, theo sau đồng thời ngượng ngùng cười. ngươi nhìn thấy gì? ta cái gì cũng chưa xem. ân, ta cũng cái gì cũng không biết. độc cô quyết một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, không biết có phải hay không nào giác, hắn tổng cảm thấy thiếu niên cặp kia nhìn về phía chính mình mắt phượng trùng, hàm chứa thật sâu ác ý. chính là. Hắn giống như không có làm cái gì làm người chán ghét sự. Nghĩ trăm lần cũng không ra, độc cô quyết liền không hề suy nghĩ, trầm giọng nói, kinh ngục thành, hạ phát ra triệu tập lệ. Phòng chứng non nửa tháng sau, năm nay đệ nhất sóng ma thú chi chiều, liền sẽ đến kinh ngục thành. Cái gì? Non nửa tháng sau? Năm nay ma thú chi chiều, như thế nào tới như thế sớm? Dịch khinh trần kinh ngạc. Chính là a thời gian này, có thể hay không sớm chút? Ta nhớ rõ năm rồi ma thú chi chiều, ít nhất còn ở hai tháng về sau. Một chúng lính đánh thuê sôi nổi tán thành, này đông nhiên đã đến tin tức, mọi người khiếp sợ lại đây, đó là hưng phấn. Ma thú chi triều đại biểu cho cái gì? Ở sở hữu lính đánh thuê trong lòng, ma thú chi triều liền đại biểu cho từng đống lấp lánh sáng lên, có thể đổi rất nhiều vũ khí cùng dược tề đồng vàng. Mỗi năm ma thú chi chiều, mặc kệ là đại hình, vẫn là loại nhỏ rông binh đoàn. cũng hoặc là tán du linh đánh thuê, đều sẽ hung hăng kiếm thượng một bút. Mà này một bút, cơ hồ liền tương đương với, ngày thường 3-4 tháng dòng binh đoàn thu vào. Quyết, chúng ta đây khi nào nhích người đi trước kinh ngục thành? Dịch khinh chân hỏi. Thiếu chủ tử, nếu không chúng ta có thể nhích người? Đúng vậy, đến chạy nhanh đi. Miễn cho giống năm trước như vậy, bị độc lang chiến kỵ đoạt hảo vị trí. Chúng lính đánh thuê cảm xúc đều có chút kích động. kỳ thật này cũng trách không được bọn họ. Chín liên minh dòng binh đoàn ở lính đánh thuê giới chung từ trước đến nay thanh danh cực hảo, hành sự quang minh lỗi lạc, mà này thực lực cũng xác thật không lời gì để nói. Mà vốn dĩ chín liên minh bằng vào tự thân thực lực đã chen vào Trần Tinh Đại Lục Tam Đại trí cường dòng binh đoàn vị trí, nhưng lại cứ liên ở chín liên minh dòng binh đoàn phải được đến ngoại giới khẳng định khi Độc Lang chiến kỵ dòng binh đoàn ngang trời sắt ra lấy dị thường ti tiện thủ đoạn. Phá hủy chín liên minh một lần lại một lần nhiệm vụ. Hôn lính đánh thuê này một hàng, liền quý giá, không phải mạng người, là danh dự. Mà độc lang chiến kỵ lúc này đây thứ ra ám chiêu, liên tiếp làm chín liên minh giao không được nhiệm vụ, mà này danh dự, cũng theo nhiệm vụ lần lượt thất bại, dần dần trượt xuống. Cuối cùng, mấy phen xuống dưới, chín liên minh cùng độc lang chiến kỵ thủ, liền như vậy kết hạ. Các ngươi trở về thu thập, thu thập hảo sau, tức khác khởi hành. Độc cô quyết nói, ma thú chi chiều trước tiên đã đến tin tức, thực mau liền chuyển khắp toàn bộ chín liên minh, cùng các dông binh cảm xúc không sai biệt lắm, lạc cửu lê cũng rất vui vẻ, bởi vì, khu, nàng lại thiếu tiền. Lúc trước lạc thành đôi khiêu chiến nàng, lấy ra điểm có tiền hàn huyết, mà thẳng đến nàng nhìn đến kia đem toàn thân tản ra hàn ý đoàn trùy, lạc cửu lê mới đột nhiên nhớ tới, hiện tại nàng, kém một phen xương tay vũ khí, giống thiên thu giác hóa. sở mang ra hoàng kim chạm giống trưởng thương cố nhiên hảo sử nhưng là mẹ nó kia đem hoàng kim trường thương quá phong cách quá loé mắt quá tao bao nếu là đụng tới nàng tưởng trộm ra điểm ám chiêu gì đó thời điểm chỉ cần kia trường thương sáng ngời, quả thực chính là tầm mắt tập trung điểm quăng ngã lạc cửu lê tỏ vẻ giống nàng như vậy điệu thấp người như thế tao bao vũ khí thật sự không rất thích hợp mà phía trước kia bộ mị thiếu nữ bản hoàng kim huyễn sư thú giáp liền hung hăng xoát nàng một phen điểm mấu chốt. Bị ghét bỏ tao bao giống thiên, anh anh anh, tiểu bệ hạ, rõ ràng kim sắc cây sao xinh đẹp, tay sao sáng lạ, xương sao sẽ tao bao nét. Ngươi đứa nhỏ này, có phải hay không suy nghĩ ma thú chi triệu sự? Thấy tin tức truyền đến sau, nháy mắt tiến vào thất thần trạng Thái Lạc Cửu Lê, Tô Đồng khúc khởi ngón tay, cho Lạc Cửu Lê một cái bạo lệnh. Đồng mắt khẽ run, Lạc Cửu Lê lập tức hoàn hồn, kia trương khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình cùng gặp quỷ không sai biệt lắm. Nàng. Bị gõ. Nàng kiếp trước thêm kiếp này ước chừng có hơn 40 tuổi người, tư nhiên bị dùng loại này giáo huấn tiểu học tăng phương thức huấn Mặt đâu? Làm nàng mặt hướng chỗ nào phóng? Người đứa nhỏ này, cái gì biểu tình? Tô đồng qua tay sờ sờ lạc cửu lê đầu. Lạc cửu lê lui ra phía sau một bước, tránh đi tô đồng tay, nghiêm mặt nói, tô gì, ta năm nay 16. Đúng vậy, 16. Hoa giống nhau tuổi tác, Tô Đồng cảm thán. Lạc Cửu Lê nhìn Tô Đồng thật lâu sau, Lạc Cửu Lê nghẹn ra câu, nam nhân đầu, nữ nhân ngực, đều không thể sờ loạn. Tô Đồng kinh ngạc nhìn Lạc Cửu Lê liếc mắt một cái, chính là ly lạc không thành niên, vẫn là hải tử a. Lạc Cửu Lê trên trán gân xanh một bang, bao ý tứ. Cư nhiên nói nàng không phải nam nhân. Không thể nhịn. Linh Hải trong vòng giống thiên, tiểu bệ hạ Ngài có phải hay không quên mất thần mã? Đồng đồng, đồ vật thu thập hảo không? Lại là một đạo dịu dàng nữ âm truyền đến. Lạc cửu lê trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía cửa phương hướng, mà thức mau, một đạo hiểu điệu thân ảnh xuất hiện ở cửa. Nữ tử sinh đến cực kỳ tiêu chí, khuôn mặt cùng tô đồng có sáu phần tương tự, nhưng cả người khí chất, so với tô đồng lại nhiều như vậy vài tia sắc bén. Mà đến giả, đúng là tô đồng đồng bào thân tỷ. Tô Nếu, cũng là chín liên minh minh chủ phu nhân. Ly Lạc Tiểu Tử cũng ở. Nhìn thấy Lạc Cửu Lê, Tô Nếu có chút kinh ngạc. Bất quá thực mau, Tô Nếu liền hiểu rõ, chính mình muội muội thích tiểu hải tử, đã là toàn bộ chín liên minh đều biết đến sự, mà Ly Lạc Tiểu Tử lớn lên như thế tinh xảo xinh đẹp, chính mình muội muội càng thêm thích, này cũng không ra vì kỳ. Khu, này soát mặt thế giới A. Minh Hạo lên tiếng, buổi chiều khởi hành, đi trước kinh mục thành. Chiều lạc cửu lê gật gật đầu sau, tô nếu liền nói, như vậy cấp, tô đồng nhíu mày. Đồng đồng, ngươi đổ vật thu thập hảo sao. Lần này phỏng trừng đến mang nhiều chút đan dược dược tề gì đó, xem bọn họ một đám xoa tay hầm hè phỏng trừng là hận không thể đem lần trước bị độc lang chiến kỵ đoạt ma tinh, tất cả đều có về. Tô nếu nói, chín liên minh lính đánh thuê số lượng, ước chừng có 200 nhiều người, ở số lượng đi lên nói. sớm đã đạt tới đại hình dòng binh đoàn cấp bậc. 9 liên minh nội lính đánh thuê, huyên cấp kiếm cấp phần lớn là linh đồ kiếm đồ, còn có thiếu bộ phận linh sử kiếm sử, đương nhiên, mỗi cái địa phương đều có nổi bật tồn tại. Mà 9 liên minh minh chủ độc cô Minh Hảo, thực lực càng là đạt tới đại linh sư một bậc, nhưng bởi vì mấy năm trước chịu quá trọng thương, cho nên mấy năm nay tu vi đình trệ. Bất quá ngay cả như vậy, 9 liên minh thực lực, ở lính đánh thuê giới chung, Như cũ không dùng coi thường. Bởi vì kinh mục thành ly chín liên minh dòng binh đoàn, sở đóng quân trấn nhỏ có chút khoảng cách, cho nên lần này tập thể xuất động, đều rất nhiều người đều lựa chọn lấy khế ước ma thú thay đi bộ. Hai trăm nhiều hào người, khuyên xào xuất động, trường hợp rộng lớn. Cười ở thu nhỏ lại bản giống thiên trên người, lạc cửu lên ngón tay biên nắm giống thiên trên cổ tông mao, biên chán đến chết khắp nơi nhìn xung quanh. Này người đi đường tốc độ không chậm, nhưng chính là tốc độ này. muốn tới đạt kinh mục thành cũng đến muốn hai ngày thời gian hào nham chán a hào nham chán tông mao lung tung rối loạn giống thiên tiểu bệ hạ ủy cầu thủ hạ lưu tình a ly lạc ngươi khế ước ma thú là hoàng kim bích mâu sư tử mộ thì hơi thanh âm truyền đến thân hình ước chừng nhỏ ba vòng giống thiên bốn chảo một đốn bất mãn sớm tối thì hơi thấp bảo Buồn sư tử là hoàng kim bích mâu sư tử vương là vương giống giống Châm thấp sư giống, mang theo uy nghiêm, làm người cảm giác, trong lòng tựa ở một cái chớp mắt áp thượng ngàn cân tảng đá lớn. Mộ thì hơi ngồi xuống song đôi bạch hồ, ở giống thiên kia tiếng vang lên khi, đồng mắt đột nhiên co rụt lại, trong mắt quay cuồng cảm xúc, hoàn toàn là sợ hãi. Cảm nhận được đến từ bản mạng khế đước thú sợ hãi, mộ thì hơi hơi kinh, trong lòng chỉ cảm thấy là cửu lê ma thú cấp bậc không thấp, ly lạc, ngươi này đầu khế đước ma thú, khí thế hung phạm hãn. Kỳ thật nàng càng muốn hỏi lạc cửu lê, này đầu ma thú thú cấp là nhiều ít, nhưng đột nhiên hỏi như vậy đột ngột vấn đề, giống như có điểm thất lễ. Lạc cửu lê mặt vô biểu tình, nhưng thưởng thức giống thiên cổ tông mau tay, lại là đột nhiên buộc chặt, lại một nắm, hắn thức ngoan. Mà vốn dĩ hùng hổ giống thiên, bị lạc cửu lê nắm một chút lúc sau, khéo, tựa liền lỗ thai cũng kéo tùng xuống dưới. Này đó cấp thấp nhân loại. căn bản là không xứng nhìn lên vĩ đại ma thú nhất tộc phong thái anh anh anh tiểu bệ hạ không cần vì bọn họ khi dễ đại miêu giống thiên huệ và hữu sự bộ dáng thập phần thành công chọc chúng mộ thì hơi manh điểm tức khắc mộ thì hơi cặp kêu miêu đồng đều sáng lên ta ta có thể sờ sờ hắn sao mộ thì hơi nói lạc cửu lê nhìn mắt dưới thân giống thiên hắn không yêu tẩy mao không quá sạch sẽ nghe nói không yêu tẩy mao giống thiên vì mao Vì mau hắn đột nhiên cảm thấy, tiểu bệ hạ có hố đại miêu đam mê. Mặc danh cứng đờ mộ thì hơi, tổng cảm giác, ly rừng ở nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Hơi hơi, đúng lúc này, dịch khinh trần thanh âm truyền đến. Giống thiên lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không bị này đó ngu xuẩn nhân loại sơ mau, kia cái gì cũng tốt nói. Hơi hơi, ngươi ly tiểu tử này xa một chút, tiểu tử này không phải cái gì hảo hóa. Dịch khinh trần cưới kim văn tia chớp báo đốm. nhanh chóng hướng hai người tới gần mà vốn dĩ ngẩng đầu mà bước kim văn tia trước Bảo đốm ở trong lúc vô ý đối thượng giống thiên cặp kia u bích như trầm phỉ lục mắt khi động tác đột nhiên cứng đờ sợ ngây người kim văn tia trước báo đốm Ngao ô vì mau ra hỏa này sẽ ở giới giống thiên khinh phiêu phiêu quét mắt kim văn tia trước Bảo đốm bích mô trung khinh thường một lượt mà qua Thử tiểu báo tử trưởng thành sẽ kiêu ngạo a đến tìm cái thời gian giáo huấn một chút Hai ngày này, dịch khinh trần phát hiện một kiện rất kỳ quái sự, đó chính là hắn vàng, trạng thái thập phần không thích hợp. bản mạng khế ước ma thú cảm xúc, thân là khế ước chủ, là có thể cảm nhận được, nhưng dịch khinh trần nghị trăm lần cũng không ra, nhà mình vàng kia cổ sợ hai hoàng sợ, rốt cuộc là từ đâu nhi tới. Hỏi nó, nó lại chết sống không nói, nhưng chính là sợ, sợ đến muốn chết, mà loại này sợ hai cảm xúc, đương nó nhìn đến ly lạc kia tiểu tử thời điểm. tựa hồ là đạt tới một cái đỉnh. Kim Văn Tia trước báo đốm khóc không ra nước mắt, Nó nhưng thật ra tưởng nói à, nhưng có thể sao? Có thể sao? Có thể sao? Anh anh anh, kia đầu sư tử không phải rời đi hẻm núi, đi kia quần thú rừng rậm đương bá chủ sao? Sương sao hiện tại sẽ ở giới? Không hợp lý a. Cùng Kim Văn Tia trước báo đốm hoàn toàn tương phản chính là, hai ngày này, giống thiên tâm tình lần cái bổng, tiểu báo tử gì đó. giao hấn lên quả nhiên là nhất hăng hái nhi nhìn thích dí nheo lại bích mô lười nhác quỷ dạp trên mặt đất phơi nắng giống thiên lạc cửu lê đôi mắt trọn trọn ở giống thiên nhìn qua khi cho hắn cái một vừa hai phải ánh mắt đừng tưởng rằng nàng không biết này chỉ đại miêu động tác nhỏ hoàn toàn chính là tóm được nhàn rỗi liền chạy tới khi dễ kia đầu kim văn kia trước báo đốm bất quá Lạc cửu lê sờ sờ cảm ánh mắt phiêu hướng cách đó không xa dịch khinh trần bất quá gia hỏa này luôn tới tìm nàng phiền thoái cũng thật là phiền nhân giống đẫu nhiên một tiếng thấp giọng thô bạo thú giống truyền đến trung lính đánh thuê đều là thân hình chấn động theo sau đồng thời quay đầu nhìn về phía đội ngũ bên trái phương giống giống từng tiếng thu giống ở mới vừa rồi kia thanh thú giống lúc sau liên tiếp vang lên tần suất chi mật thậm chí có hết đợt này đến đợt khác chi thế chúng lính đánh thuê sắc mặt đồng thời biến đổi nhanh chóng từ trên mặt đất đứng dậy sôi nổi lấy ra chính mình vũ khí tiến vào canh gác trạng thái trận nhi đội ngũ bên trái bùi cỏ trung vụt ra một mạt thân ảnh mà chúng lính đánh thuê tập trung nhìn vào lại là mới vừa rồi bị phái ra làm dò đường người mà giờ phút này người nọ nửa người lây dính máu tươi trên tay trường đao lưới dao chỗ càng là nước toạc ra điều điều vệ hoa văn dục thoái không thoái minh chủ không hảo Rất nhiều ma thú chính chiều cái này phương hướng tới rồi. kia lính đánh thuê nói. Mọi người kinh hãi, như thế nào sẽ? Rõ ràng phía trước tin tức là, ly ma thú chi chiều đã đến, ít nhất còn có non nửa tháng thời gian, như thế nào hiện giờ liền bỗng nhiên trước tiên. Nơi này ly kinh mục thành, còn có non nửa cái canh giờ thời gian, bọn họ không kịp vào thành A. Số lượng đại khái có bao nhiêu? Độc cô Minh Hạ hỏi. Đại khái. Sáu bảy trăm đầu. Chủ yếu cấp bậc là mà thú, nhưng linh thú nhìn ra có bảy tám chục đầu người nọ nói. Độc cô minh hạo mày kiếm nhữ chặt, nhanh chóng quyết định, nên chiến, vừa đánh vừa lui. Quyết nhi, ngươi mang theo những người này, đem tô đồng các nàng hộ tống vào thành. Tô đồng các nàng, nơi này lại chỉ, là mang theo chín liên minh nội vài tên luyện dược sư. Là. Độc cô quyết theo tiếng. Giống giống. Ma thú rít gào thanh âm. Càng thêm vang dội, này ý nghĩa, này ma thú đàn cách bọn họ vị trí khoảng cách, ở dần dần ngắn lại. Tô gì, đi. Độc cô quyết nói. Hắn tuy rằng tưởng buôn tẩu ở tiền tuyến, nhưng đối với phụ thân an bài, hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì dị nghị. Rốt cuộc, rốt cuộc này đó luyện dược sư, có thể nói là toàn bộ chín liên minh một chương vương bài. Dịch khinh trần, mộ thì hơi cùng đêm tử mặc mấy người, đều là gia nhập hộ tống đội ngũ, mà đi tới đi tới. Độc Cô quyết đống nhiên quay đầu khắp nơi nhìn xung quanh, ở không có nhìn đến kia mạt hình bóng quen thuộc khi, lạnh lùng mặt mày khẽ nhúc nhích. "Nàng đâu?" Độc Cô quyết hỏi. "Ai?" Dịch Khinh Trần không rõ nguyên do. "Ly Lạc." Độc Cô quyết nói. "Ở phía sau a Dịch Khinh Trần mãn không thèm để ý, kia Ly Lạc kia tiểu tử như vậy tinh, khẳng định đi theo. Độc Cô quyết lại lần nữa quay đầu lại, tìm một vòng, đương hắn lại lần nữa xác nhận sau, Rõ ràng ánh mắt liền trầm xuống dưới, không có. Dịch Khinh Trần ngẩn ra, không có. Không có khả năng. Cũng là quay đầu, nhưng xác nhận người nọ thật sự không có đi theo thời điểm. Dịch Khinh Trần sắc mặt trở nên có chút kỳ quái. Kia tiểu tử ngốc có phải hay không? Liền tính kia sóng ma thú chi chiều, này nội ma thú phần lớn vì ma thú, nhưng nhân gia thắng ở số lượng đủ nhiều a. Một cái làm bất quá ngươi, liền một đám thượng, liền tính bất tử. bị thương cũng là khó tránh khỏi. Hơn nữa loại địa phương này không có bất luận cái gì phòng ngự phụ trợ, đánh lén gì đó còn không dễ dàng. giờ phút này dịch khinh trần hắn sớm đã quên, liền tính dùng tới linh lực, chính hắn ở lạc cửu lê trong tay cũng căng bất quá năm chiêu. ách đổ lỗi nguyên nhân hoàn toàn chính là lạc cửu lê gương mặt kia quá mức có lửa gạt tính. từ mặc người tới dẫn đầu. độc cô quyết nói, đêm tử mặc gật đầu, yên tâm. Nàng sẽ không có việc gì mà bên kia Sớm đã là chém giết một mảnh Đỏ đậm máu tươi nhuộm dần thổ địa Trên mặt đất vẽ ra thê tuyệt họa Ma thú nối liền không dứt, Phía trước ngã xuống Mặt sau nảy lên Một chúng lính đánh thuê làm thành một vòng tròn Đem sau lưng đem cấp đối phương Lại hoặc là hai ba cái hình thành một cái tiểu tổ hợp Lẫn nhau phụ trợ Thảo Năm nay ma thú làm sao vậy Này điên kính như vậy cư nhiên lợi hại Nhìn đến ngươi Bọn họ kích động, hắc hắc. Mẹ kiếp, như thế nào không nói chúng nó nhìn đến ngươi thú huyết sôi trào. Một chúng lính đánh thuê khởi điểm còn có rảnh tâm sự thiên, thậm chí nói một chút hơn chê cười, nhưng là theo thời gian trôi qua, chúng lính đánh thuê đều là trầm hạ mặt. Không thích hợp a, này nơi nào là mà thú nên có thực lực. Như thế nào sát sát, giống như này đó ma thú thực lực, biến cường hãn không ít. Độc cô Minh Hảo Dương giọng nói, đừng ham chiến. Thối lui kinh ngục thành. a đưa một người linh đồ nhị cấp lính đánh thuê, bị ma thú sau khi trọng thường, chúng lính đánh thuê thái độ, liền hoàn toàn đã xảy ra thay đổi, nói chuyện không hề, trong mắt đều là tôi thượng một tầng túc sát. Mà lúc này, mọi người mới phát hiện, ở trước nhất tuyến, sinh động một đạo mạnh mẽ hát ảnh. Người nọ cầm trong tay đoàn trùy, thân hình như gió du tẩu ở một chúng ma thú chi gian, mà theo hát giáp thiếu niên giơ tay chém xuống. Từng viên thú đầu cục lăn xuống, một đều đều thú thân ẩm ẩm ngã xuống. Giống. Giống. Hát giáp thiếu niên nơi đi qua, ma thú rên rỉ không ngừng, máu vẩy ra, những người nọ sứ bạch tinh xảo gương mặt, phản chiếu cặp kia thâm như cổ đàm mắt đen, hết sức lạnh lẽo. Mà đánh tới cuối cùng, đám kia điên cuồng, đã không có nhiều ít ý thức ma thú, thế nhưng đều là lựa chọn tránh đi thiếu niên, đường vòng mà đi. Mọi người khiếp sợ, Ngay cả chín liên minh minh chủ động cô Minh Hạo, đều là mặt lộ kinh ngạc, ma thú cư nhiên chủ động thoái nhượng. Ma thú chi chiều, bọn họ không phải không có trải qua quá, nhưng lại không gặp ở ma thú chi chiều chung, chủ động thoái nhượng ma thú. Cho dù là, cho dù là có được tuyệt đối thực lực cấp chế, cũng chưa từng xuất hiện quá loại tình huống này. Chỉ vì, ở vào ma thú chi chiều thời kỳ ma thú, tinh thần trạng thái đều cùng ngày thường hết sức bất đồng, thậm chí đã mất đi thần trí. Sáu xem vô cảm, không biết cái gì là sợ hãi. Liền sợ hãi cũng không biết, lại như thế nào sẽ lùi bước. Giống, giống. Ma thú tiếng gầm gừ còn tại, chỉ là so với phía trước, thiếu phân nhuệ khí. Đồng nhiên, Kim Mang thoáng hiện, một người tóc vàng bích mâu nam tử, không biết từ chỗ nào chạy trốn ra tới. Nam tử thân hình mạnh mẽ, động tác cực nhanh, rất nhiều người thậm chí thấy không do nam tử động tác, nam tử mới vừa trải qua ma thú. liền đã là ầm ầm ngã xuống đất hắc mâu chung dần dần nhiễm điểm điểm đỏ đậm lạc cửu lê trong tay động tác càng thêm sắc bén thuần thục cả người như là bao phủ ở một tầng sắc bén yên mang bên trong chậm rãi lạc cửu lê phát hiện nàng trong cơ thể linh lực giống như đã xảy ra biến hóa đầu quả tim chỗ kia cổ hiếm thấy nóng dực cảm tựa lại có bốc lên dựng lên xu thế mà lạc cửu lê không biết chính là giờ này khắc này nàng quanh thân tia xích hồng sắc linh lực nhan sắc Đang ở trầm rãi phát sinh thay đổi, mà trong đó, còn kèm theo một sợi hơi không thể thấy ngân bạch chi mang. Lạc cửu lê chìm đắm trong dết chóc bên trong không có nhìn đến, nhưng này cũng không đại biểu cho, kia một chúng lính đánh thuê không có nhìn đến. Nhìn kia mặt chiến đến vui sướng tràn trề thân ảnh, nhìn kia đã hoàn toàn biến thành màu cam linh lực, mọi người tưởng sốc bản tâm đều có. Ta lạc cái đi. Ly lạc tiểu tử này sát sát, cư nhiên liền thăng cấp. Nói tốt linh đồ trở lên khó thăng cấp đâu. Sắc, ngươi đậu ta chơi tới. Mà mấu chốt là, nhân gia này biểu tình rõ ràng bình tĩnh đến không được, căn bản liền không có một tí xíu thăng cấp vui sướng cảm, không. Phải nói, tiểu tử này cực khả năng còn không có phát hiện chính mình thăng cấp. Giống thiên nhìn trợn mắt há hốc mồm, mặt lộ phẫn hận hâm mộ mọi người, thập phần vui vẻ cười, thân là truyền kỳ ma thu hoàng tộc tiểu bệ hạ, há là ngươi chờ ngu xuẩn phạm nhân có thể đánh đồng. hư hư thuận tiện cầu hạ các ngươi bóng ma tâm lý diện tích. Giống. đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng rung trời thú giống, kia thú giống tiếng động cư nhiên làm giống thiên thân mình cứng đờ Đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa, giống thiên trên mặt thần sắc thay đổi trong nháy mắt, cặp kiếp như trầm phỉ bích mâu trùng, hình như có ngưng trọng kinh hoảng một lượt mà qua. Mà ở kia thanh thú giống lúc sau, đám kia phát cùng ma thú, cư nhiên là kỳ tích dừng lại sở hữu tiến công động tác. Rồi sau đó nhanh chóng có tự lui lại. Thẳng đến chúng ma thú hoàn toàn biến mất không thấy, chúng lính đánh thuê đều còn phục hồi tinh thần lại. Mà rất lâu sau đó sau, mọi người mới cứng đờ quay đầu, nhưng thấy chính mình bên cạnh người, trong mắt đều mang theo như chính mình giống nhau sợ hãi khi, trong lòng càng lạnh. trầm tịch không khí, nhanh chóng lan tràn. Ma thú chi chiều sở dĩ điên cuồng, đúng là bởi vì vô tự. Mất đi lý trí ma thú, chỉ công không tuân thủ. cũng không sẽ vận dụng cái gì mưu trí, tuy rằng trong lúc này lực lượng được đến chút tăng lên, nhưng ở đã không có lý trí cái này tiền đề hạ, nhưng thật ra có vẻ không có như vậy đáng sợ. Nếu là, nếu là này lý trí không có hoàn toàn mất đi đâu. Nếu là ma thú ở lực lượng được đến tăng lên đồng thời, lý trí còn tại đâu? Không thể nghi ngờ, đây là đáng sợ. Dũng giả không sợ, nhiên, trí giả lại là vô địch. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, Từ mới vừa rồi tình huống tới xem, kia đầu tiếng hô huy nghiêm ma thú, định là đảm đương người chỉ huy, có thể dùng một lần chỉ huy mấy trăm đầu ma thú gì thú, cấp bậc lại như thế nào sẽ thấp. Xem ra, lần này ma thú chi chiều, có chút phiền phức. Giống thiên tử kia thanh thú giống lúc sau, tựa bỗng nhiên trở nên có chút nôn nóng, thỉnh thoảng quay đầu đi xem lạc cửu lê, kia bộ dáng tựa muốn xác nhận lạc cửu lê còn ở chỗ này, nàng còn không có rời đi, mà hắn. còn có chỗ dựa ở. Có vấn đề. Bởi vì ký kết chủ tớ khế ước duyên cớ, giống thiên cảm xúc, lạc cửu lê có thể cảm nhận được. Giống thiên nhìn hạ bốn phía lính đánh thuê, muốn nói lại thôi, mà lạc cửu lê thấy vậy, tức khác hiểu rõ, vậy đợi lát nữa lại nói. Giống thiên gật đầu, nhưng sắc mặt như cũ có chút kỳ quái. Huynh đệ, trước kia như thế nào chưa thấy qua ngươi a? Triệu phi đi hướng giống thiên. Chín liên minh Trung lính đánh thuê. Quan hệ cực hảo, này bỗng nhiên xuất hiện trường sinh gương mặt, muốn không làm cho chú ý cũng rất khó. Nhưng bởi vì phía trước, giống bình minh hiện chính là giúp đỡ bọn họ săn giết ma thú, cho nên một chúng lính đánh thuê đối giống thiên hoàn toàn không có địch ý. Ánh mắt từ trên xuống dưới ở triệu phi trên người xẹt qua, giống thiên đôi tay ôm cánh tay, khuôn mặt tuấn tú ngạo kiều hư bất quá là cái nho nhỏ tứ cấp linh đồ thôi, cũng xứng buồn đại vương lên tiếng. mau cút. Bất quá. Giống thiên này ngạo kiều cũng không ngạo kiều bao lâu, đương lạc kiểu lê ánh mắt nhàn nhạt xẹt qua khi, triệu phi kinh thấy, trước mặt tên này tóc vàng nam tử, lấy một loại làm hắn tạp lưỡi biến sắc mặt thuật, thay đổi trên mặt biểu tình. Ta đi theo tiểu. Ly là tới. Giống thiên trên mặt một mảnh ánh mặt trời sáng lạ, xứng với kia đầu giống như vàng lóa mắt tóc dài, cả người giống như ạ bộ lộ thần mặt trời. Triệu phi giật mình, không rõ nguyên do. Đối phương thái độ thật sự là quá mức quỷ dị, quỷ dị đến làm hắn có chút. Phía sau lưng lạnh cả người. Mà nghe được giống thiên nói như vậy, triệu phi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa lạc Cửu lê. Câu hỏi, chờ nhìn đến lạc Cửu lê sau khi gật đầu, tức khắc kiến tâm. Nếu là ly lạc tiểu tử người, vậy không có gì đáng ngại. Quyết nhi, nhìn kia mặt nhanh trong chiều bên này tới rồi quen thuộc thân ảnh, độc cô Minh Hạo kinh ngạc, như thế nào đã trở lại? Độc Cô Quyết thực mau đổi tới, lại không có trước tiên đi ứng Độc Cô Minh Hạo, mà là ánh mắt nhanh chóng đảo qua, chờ nhìn đến kia mặt đứng ở một đống ma thú thi thể trung thân ảnh khi, hàn mắt hơi hơi vừa động, đem Độc Cô Quyết khác thường thu vào trong mắt, Độc Cô Minh Hạo trong lòng vừa động, theo Độc Cô Quyết ánh mắt nhìn lại, rồi sau đó sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái. Chính mình nhi tử cái gì tính tình, Độc Cô Minh Hạo rõ ràng thật sự, cái loại này nặng nề. Hoàn toàn có thể mấy ngày đều không nói một câu, mà từ nhỏ đến lớn, đối với hắn cái này phụ thân lời nói, Quyết Nhi hoàn toàn chính là nghe theo chỉ huy, không hề răng yên lặng chấp hành mệnh lệnh, tựa như cái rối gỗ giống nhau. Nếu không phải, thỉnh thoảng sẽ ở nhà mình Nhi tử trong mắt nhìn đến chút cảm xúc, hắn đều phải cho rằng hắn phu nhân sinh khối đầu gỗ. Quyết Nhi, độc cô Minh Hạo lại kêu một tiếng, nhưng là thực đáng tiếc. hắn vẫn là không có đem độc cô quyết lực chú ý kéo trở về. Vì thế, độc cô Minh hạo Trấn Kinh rồi, so vừa nãy biết ma thú chi chiều trùng, ma thú cư nhiên có thể bảo trì mấy phần lý trí, còn muốn khiếp sợ. Mà cách đó không xa lạc cửu lê, cảm nhận được một đạo quá phức tạp tấm mắt, mặt mày khẽ nhúc nhích, quay đầu, đột nhìn lại, liền đâm vào một đôi thâm như cổ đảm hắn mắt. Lạc cửu lê nhúng mày, chuyện gì? Độc cô quyết chỉ là lẳng lặng nhìn, Hán mắt chỗ sâu trong kích động cảm xúc, bị cực hảo che giấu, nhưng quen thuộc độc cô quyết người, đều biết, giờ phút này hán, không thích hợp. Kim mang huyến lệ, một đạo cao lớn thân ảnh che ở trước người, đánh gây hai người tầm mắt giao hội, là cửu lê nhìn trước mặt giống thiên. Này lại là tình huống như thế nào? Không phải là bởi vì sinh sản mùa mau tới, này đầu đại miêu có xúc động. Chẳng lẽ, chẳng lẽ này đầu đại miêu coi trọng độc cô quyết. lạc cửu lê sờ sờ cảm ánh mắt du tẩu giống thiên rộng lớn trên lưng độc cô quyết là chín liên minh thiếu chủ tử này không tốt lắm làm a đế đô lạc gia chủ nghị sự trong đại sảnh túc dịch lê lạnh lùng nhìn lạc kinh thương hơn hai tháng thời gian không thu hoạch được gì đây là ngươi trong miệng thực lực khổng lồ đế đô lạc gia lạc kinh thương sắc mặt không tốt lắm tín ngưỡng thần điện đối lạc cửu lê toàn diện lệnh truy nã ở hai tháng trước đã đi xuống Phía trước hắn cho rằng này thất cấp đại linh sư Tiểu Hải Nhi, muốn tìm người, căn bản không có khả năng là ở Lạc Hà Trấn nhỏ trung đãi rất dài một đoạn thời gian Lạc cửu Lê, nàng kia mắt đỏ đặc thủ, cũng bất quá là trùng hợp thôi. Nhưng là, theo mặt sau tiếp xúc, theo hắn đối Tiểu Hải Nhi cử chỉ quan sát, hắn bỗng nhiên kinh giác, tên này thất cấp đại linh sư Tiểu Hải Nhi, cùng trở lại đế đô Lạc gia Lạc cửu Lê, luôn có chút mạc danh chỗ tương tự. Mà loại này mạc danh tương tự. tựa hồ càng ngày càng nhiều. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ, có lẽ là cửu lê chính là này tiểu hài nhi muốn tìm người. Nhưng từ đối phương thái độ, rõ ràng chính là mang theo quan tâm. Nếu là làm này tiểu hài nhi biết, biết đế đô lạc gia đối lạc cửu lê làm được hết thảy, như vậy. Như vậy tưởng tượng, lạc kình thương trong lòng đã có quyết định, siêu tầm còn yêu cầu thời gian, mà trần tinh đại lục diện tích cực kỳ rộng lớn, ngắn ngủn tiểu thắng như thế nào đủ. Các hạ tạm thời đừng nóng nảy, tin tức sẽ có. Trước ổn định này ba người, tận lực kéo dài thời gian, lại hoặc là, dứt khoát thả ra tin tức giả, dù sao cuối cùng bọn họ tìm không ra, liền nói bọn họ đi muộn một bước, như thế nào tính, đều cùng lạc ra không quan hệ. con chờ. Muốn bao lâu? Túc dịch lê thập phần không kiên nhẫn, cả người hơi thở lạnh lại lãnh. Những người này nên không phải là chơi hắn chơi. Chúng ta đã thông chi bảng tộc người. Tin tưởng không cần bao lâu, liền sẽ có tin tức. Lạc Kinh thương nói, báo cáo gia chủ, tín ngưỡng thần điện đại trưởng lão tới chơi. Đúng lúc này, đại sảnh ngoại chuyện tới báo cáo thanh âm. Lạc Kinh thương sứng sốt theo sau trong mắt nhanh chóng xẹt qua một đạo ánh sao. Các hạ, bổn gia chủ còn có chút sự, xin lỗi không tiếp được. Túc dịch lê mặt vô biểu tình, ở Lạc Kinh thương kêu lời nói lúc sau, không rên một tiếng, liền mang theo lưu hỏa cùng bạch tìm đi nhanh rời đi. còn không phải là lệnh đuổi khách sao. Muốn hay không nói được như vậy dối trá, thật là làm người chán ghét, nếu không phải tìm mẫu thân đại nhân quan trọng, hắn liền xem đều không nghĩ nhiều xem lão nhân này liếc mắt một cái. đại túc dịch lê rời đi sau, lạc kình thương mới nhanh chóng từ tòa thượng đứng dậy, vội vàng đi đến đại sảnh cửa, chuẩn bị nên đón người tới. Một lát sau, một đạo màu trắng tàn ảnh nhanh chóng đi vào. Đế đỗ lạc gia gia chủ, Việt Lai vô dạng. Người tới đạo cốt tiên phong, mi từ mục thiện, áo bào trắng thánh khiết, tiên khí mười phần. Mà người nọ, đúng là tín ngưỡng thần điện đại trưởng lão, nạp lan vệ. Lạc kinh thương cười, thăm nạp lan đại trưởng lão chi phúc, hết thảy toàn hảo. Hai người gặp mặt, một phen quán có hỏi han ân cần lúc sau, liền bắt đầu rốt cuộc dần dần tiến vào chính đề. Nghe nói ngươi lạc ra tới ba gã thất cấp đại linh sư, việc này có thật không? Nạp lan vệ đầu tiên hỏi. Lạc Kinh Thương tươi cười bất biến, thật sự. Việc này tin tức, là hắn tự mình sai người thả ra đi, đương nhiên cũng không cần phải phủ nhận. Nga! kia mấy người là ai? Nạp Lan vệ truy vấn. Lạc Kinh Thương than nhỏ, không dối gạt Nạp Lan đại trưởng lão, kỳ thật bọn họ thân phận, thậm chí tên họ, ta đều không hiểu được. Tín ngưỡng thần điện đối ngoại tuyên bố có ba gã thất cấp đại linh sư, nhưng trên thực tế tới đại linh sư cấp bậc, rốt cuộc có bao nhiêu? Hắn thật sự không biết. Hai người đối thượng, phỏng trừng vẫn là tín ngưỡng thần điện sẽ thắng. Rốt cuộc lai lịch không do ba người, cùng chiếm cư ở Trần Tinh Đại Lục Trung, đã có một đoạn lịch sử tín ngưỡng thần điện so sánh với, rõ ràng không đủ xem. Nếu không thể lợi dụng, lưu trữ cũng là mối họa vậy mượn tín ngưỡng thần điện tay diệt trừ hảo. Cái này, nạp lan vệ liền càng là to mò, chỉ là, này tò mò bên trong, mang theo một sợi nhỏ đến không thể phát hiện sắc ý. Thất cấp đại linh sư, vẫn là có ba cái. Nay tuyệt đối không phải cổ tiểu lực lượng, mà nếu là này cổ thế lực không thể vì tín ngưỡng thần điện sử dụng, như vậy cũng chỉ có. Nạp lan vệ cảm xúc, biến hóa bất quá là một cái trước mắt chi gian. Nhưng nếu là kình thương có thể tòa thượng nhà này chủ chi vị, tất nhiên cũng có hắn bản lĩnh, mà này xem mặt đoán ý, bất quá là trong đó hạng nhất thôi. Nạp lan vệ ánh mắt hơi lóe lại là bỗng nhiên rời đi đề tài. Hơn 2 tháng trước, bổn trưởng lão ở thần điện bên trong, xem đến đế đô phương hướng có dị tượng, đế đô lạc gia gia chủ cũng biết, hơn hai tháng trước, đế đô trung nhưng có cái gì đặc biệt sự phát sinh. Lạc kinh thương như mày, trong lòng đối với nạp lan vệ lời này đoán không ra, đặc biệt sự. Không biết nạp lan đại trưởng lão chỉ chính là cái gì. Doanh tam trưởng lão ngộ hại, thời gian này điểm, cũng là hơn hai tháng trước, lúc trước doanh tam trưởng lão chính là chạy tới đế đô lạc gia Nạp Lan biện hộ, mà Nạp Lan vệ cuối cùng một câu ý tứ. Lúc trước Doanh Thiên triết chính là tới các ngươi Đế đô lạc gia, cho nên nhân tài không có, này trách nhiệm nếu là thật sự tính lên, các ngươi Đế đô lạc gia thoái thác không xong. Lạc Kình thương sắc mặt cương một cái trước mắt, Doanh Thiên triết thân vẫn tín ngưỡng thần điện hơn hai tháng qua, cũng không biết ở vội chút cái gì, đối Đế đô lạc gia vẫn luôn không có làm cái gì, hắn còn tưởng rằng chuyện này như vậy bốc quá, Ngạch làm ta ngấm lại. Lạc kinh thương một lát sau, nghiêm mặt nói, nếu là thời gian này điểm là hai tháng trước, ta biết nói dị tượng cũng chỉ có một cái, lạc cửu lê bông nhiên bùng nổ dị hỏa. Kinh mục thành, thành chủ bên trong phủ. Ha ha, hoan nên hoan nên, chín liên minh phong thái như cụ A. Kinh mục thành chủ cổ kiêu đứng ở thành chủ phủ cửa, nhìn kia chúng chính hướng hắn đi tới lính đánh thuê đội ngũ, sang sảng cười to. Độc cô Minh Hạo vài bước tiến lên, dùng sức vô vô cổ kiêu bả vai. được rồi đều là lão người quen còn cùng ta tới này bộ nhôm dần năm tháng khuôn mặt mang lên khác bị lực cổ tiêu tươi cười ở độc cô minh hạo lời này sau càng thêm chân thật hào sảng vài phần trộm nói cho ngươi kỳ thật ta cũng không phải thực thích này bộ độc cô minh hạo này lão hữu là càng sống càng đi trở về kinh mục thành chủ phủ thủ vệ vệ đừng hỏi ta ta cái gì cũng chưa nhìn đến bởi vì kinh mục thành thành chủ phủ không phải rất lớn nguyên nhân Cho nên ngày một đêm, trừ bỏ chín liên minh chung cao tầng lính đánh thuê, những người khác đều không có ngủ lại ở thành chủ phủ. Mà ngủ lại ở thành chủ phủ cao tầng lính đánh thuê, còn lại là tráng đêm cùng cổ kiều thương thảo ma thú chi chiều sự, thuận tiện đem ở tới khi trên đường gặp được sự, cùng nhau nói cho cổ kiều. Này một đêm kinh mục trong thành, nhìn như bình tĩnh, nhưng trong đó không khí, lại có thể nhận thấy được, đã mang lên một chút khẩn trương. Không có người nhận thấy được, khoảng cách kinh mục thành, ước mười mấy dãy núi lớn trong rừng, tụ tập vô số kẻ ma thú. Ma này đó ma thú thu cấp, cho tới thấp nhất cấp bậc thổ thú, từ khó có thể tìm tích thánh thú, đều là tồn tại. Bóng đêm bao phủ phía chân trời, mây đen khuynh áp, này phương thiên địa ám trầm dị thường. Mà mơ hồ có thể thấy được, kia tiểu đồi núi này thượng, chiếm cứ một mặt khổng lồ hắc ảnh, kia đầu thật lớn ma thú biến mất ở trong tối hắc bên trong, không thấy thân hình. Chỉ còn lại có một đôi hồng hắt mắt, lập lòe quỷ quyệt mang.